Quân mùa khiêm tưởng cặp này, chuyển lược gian ánh mắt chưa ôn nhuận màu sắc, cái hốt tẩn ẩn làm đau, trong đầu thoáng hiện một câu giết chóc là vì ngăn cản lớn hơn nữa giết chóc, bên môi tràn ra một mạt lăng người ý cười, dung hợp một vòng cô tịch mạc xem nhân thế gian phân tranh giết chóc ánh trăng, hán dương tay vung lên, lệnh thanh một chút, tiếng đàn tiệm khởi, thê lương ác cấm luật, giống như đòi mạng kèn, mang theo vô số vĩnh sinh khó về cố thổ du hồn vượt qua trời cao, ở thâm tịch đêm chẳng gõ nát người thơ ngủ say mọi người mộng đẹp yêu ma quỷ quái chấn hồn khúc không dứt bên thay cùng lăng mộ truyền đến sáo âm hình thành luyện ngục cấm minh thương chi thiển nhìn lặng yên không một tiếng động xuất hiện nam nhân thanh âm nghe tới thực xa lạ trong trí nhớ chưa bao giờ từng có ấn tượng đen nhánh tóc dài tùy ý đổ xuống trên mặt mang một trương hung thần ác sát ác quỷ mặt nạ trên người khoác một kiện quái dị trường bào, bên hông thúc màu đen nạm vàng đai lưng đai lưng buộc đen nhánh sáo nhỏ Trên chân xứng với kim lũ ủng, đế vương quý tộc khí chất trương hiển không bỏ sót. Đức quãng, nhẹ nhàng nhợt nhạt sáo âm theo hắn môi đi một bước phát ra một cái quỷ dị âm tiết. Ai nam nhân phát ra một tiếng sâu kín thở dài, ở khắp nơi châu đáo nhàn nhạt quang mang nhuộm đấm hạ, nam nhân chính thông thả triều thương chi thiện bày tới. Dưới chân rơi xuống đất không mang theo một tia thanh âm, tựa như trống rông xuất hiện quỷ quái, hữu hình không tiếng động. Thương thiếu chủ nhìn đến trên mặt hoàng sợ. Vội vàng ôm chặt sở doanh, đôi mắt nhắm lại, không dám lại nhìn ra hiện ác quỷ. Thương chi thiển sờ sờ nhi tử lấy kỳ trấn an, nhìn về phía nam nhân khi, chỉ cảm thấy trái tim run hạ, bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Nam nhân đứng ở trước mặt, cũng không phải ảo giác, trên người quái dị trường bào sân đến hắn lung dung hoa quý, dấu diếm lưu quang, đại hắn đến gần, quần áo mặt trên chỉ bạc ám văn tinh xảo đến cho thấy thân phận của hắn. Người rốt cuộc là ai? chớ có giả thần giả quỷ, thương chi thiển lạnh lùng nói, ngón tay siết chặt, trước mắt nam nhân có một loại tù binh nhân tâm uy hiếp lực, ngũ quan bị ác quỷ mặt nạ che quất, xem không chân thật, lại từ đường cong hoàn mỹ môi hình, biết được người này nhất định là nàng gặp qua, hắn lỏa lộ ra thịt như ngọc điêu trắng non tinh tế, hiển nhiên là hàng năm không mọc ánh mặt trời gây ra, tóc dài đến mắt cá chân, lập loè liếm liếm ánh sáng, tẫn hiện trương dương, phần 70 Tóc dài theo hắn bước chân vũ động, cùng áo đen hòa hợp nhất thể, tựa như địa ngục bỏ ra ác quỷ. Sở doanh Liếc nhìn hắn một cái, ngươi phục sức, thực đặc biệt. Huyền hát áo ngoài, thượng theo bạc văn, đai lưng khoan một lóng tay, trên chân kim lũ ủng, loại này quý tộc trang điểm, là lâm thiên hoàng triều thượng tầng quý tộc nhất lưu hành trang phẫn. Thương chi Thiện đống nhiên cười, ngươi nói hắn là lâm thiên hoàng triều người. Vô cùng có khả năng, thái tử ngự tinh thông thiên hạ tinh xảo Phía trước chứng kiến tinh mỹ cơ quan, phi thái tử ngự dòng chính truyền nhân mạc trúc. Sở doanh trở thành hư không lúc trước trầm trọng, trong mắt nhiều mà táp lực không được kích động. Sở quốc chủ. Thương chi thiện mở miệng quyết đoán cách trở sở doanh ảo tưởng. 500 năm trước, thái tử ngự sáng tạo ra tới tinh xảo, đích sát so trăm thợ mộ dung càng tinh chuẩn, cũng càng tiên tiến. Nhưng là xưa nay huy hoàng văn minh, tuyệt không phải tinh xảo là có thể quyết định một quốc gia hương suy. Có lẽ loại này tinh xảo có thể chúa tể một quốc gia kinh tế phát triển, cải thiện sinh hoạt, lại không phải nhất thống thiên hạ vũ khí sắp bén. Thương chi thiển đương nhiên biết cao cấp kỹ thuật ở vũ khí lạnh thời đại khả ngộ bất khả cầu. 500 năm trước Lâm Thiên Hoàng Triều đối các loại tài chất vận dụng cùng khống chế làm nàng kinh ngạc cảm thán, đến nỗi ở Lâm Thiên Hoàng Triều diệt quốc, thần đế vẫn chưa tàn sát Lâm Thiên Hoàng tộc người. Nhưng mà, Thái tử Ngự vừa chết, những cái đó tinh xảo chi thuật liền thất truyền chân chính truyền lưu hậu thế không đến một phần mười. Giờ phút này, nhìn thấy ăn mặc lâm thiên hoàng triều quý tộc thức trang điểm nam nhân, đáy lòng nghi vấn giải quyết dễ dàng. Dựa theo thời gian suy tính, năm đó thái tử ngự đều không phải là chết vào quân hạo giận thiết kế cục chung, mà là bị quân hạo giận treo đầu dê bán thịt cho giữ được tánh mạng, cũng giam giữ ở nơi nào đó lưu làm hắn dùng. Các ngươi không cần nói chuyện. Ác quỷ nam nhân thấy hai người làm lơ hắn tồn tại. Sất thanh ngăn cả nói, không cho nói lời nói, không được lúc nhích, ta cho các ngươi kể chuyện xưa. Thương thiếu chủ vừa nghe có chuyện xưa, mở to mắt, cũng không e ngại quỷ, an tĩnh chuẩn bị nghe người ta nói chuyện xưa. Sở doanh ánh mắt chuyên chú, càng thêm có vẻ hát trầm. Thương chi thiển tính xem này biến nhìn chầm chầm không thích hợp nam nhân. Nam nhân vừa lòng cười nói, nếu các ngươi có thể thông qua cửu truyền tháp, ta liền nói nói về cửu truyền tháp chuyện xưa. Trong lúc nhất thời yên tĩnh quỷ dị, nam nhân đôi mắt nhìn về phía bích hoa, thanh âm như cũ trở nên khàn khàn ấm trầm. Rất nhiều rất nhiều năm trước kia, có một thiếu niên danh gọi lăng ngự, một thiếu niên gửi gọi là hách liên kính, còn có một cái tiểu cô nương, nàng có một cái mỹ lệ tên gọi yêu tử. Khi đó chính phùng thiên hạ loạn thế, khói bốc lên từ phương. Có một ngày, yêu tử cùng đệ đệ yêu trước bị người đổi giết, mang theo tộc nhân khắp nơi tranh nẽ. Chỉ là, Tộc nhân không ngừng bị người giết chết, cuối cùng liền dư lại bọn họ tỷ đệ hai người. Nguy nan hết sức, tỷ tỷ yêu tự bị một khắc danh gọi là quân Hạo giận thiếu niên cứu, đệ đệ yêu trước bị một cái khác thiếu niên sao sâm, sao thương cứu. Năm ấy lăng ngự 16 tuổi, hách liên kính 17 tuổi, yêu tự 14 tuổi, yêu trước 13 tuổi, quân Hạo giận 16 tuổi, sao sâm, sao thương 14 tuổi. Thiếu niên khinh quần cùng, cùng khí phách hăng hái, tựa cực bình phàm nhưng lại cực kỳ bất phàm 6 người ở tốt nhất tuổi gặp được sinh mệnh chú định tương ngộ người. niên thiếu thuần túy không chứa bất luận cái gì tạp chất cảm tình trở thành lẫn nhau cả đời duy nhất, mặc danh mà bị đối phương hấp dẫn, mặc danh mà mê luyến một người, nguyện ý trả giá hết thể đại giới chỉ vì đổi đến đối phương tràn ra miệng cười. Rút đi niên thiếu ngây ngô sau lại phát hiện nhân sinh không đơn thuần chỉ là chỉ có cảm tình, đã từng tim đập thỉnh thịch mỹ lệ trở thành đơn thuần ký ức sáu người tài kiến này, Lăng ngự là lâm thiên hoàng triều tôn quý nhất thái tử tương ngự, hách liên kính là nho nhã thiếu tướng, quân hạo giận là giã tâm bừng bừng thần vương, sao sâm, sao thương là huyết y hỉ nữ tướng. bốn người lấy phong hoa tuyệt đại phong thái trở thành huyền võ đại lục cực kỳ bất phàm nhân vật. tương phản, yêu tử cùng yêu trước tỷ đệ bản thân liền ẩn chứa không thua kém khí độ phong thái, nhưng là bọn họ cuối cùng chỉ là bụi bẩm chung một túc. ở luận thế, anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Tình duyên diệt hết, duy có thiên hạ chi tranh, quân thần chi nghị, trên dưới chi phân, thân phận khác nhau. Thái tử ngự mai một ở lâm thiên hoàng triều diệt vong đầy trời huyết sắc, yêu tự tỷ đệ tộc nhân cũng ở kia một năm bị tàn sát hầu như không còn. Đế vương quyền tòa lây dính vô số máu tươi, phá hủy đã từng tình nghĩa cùng tín nhiệm. Quân hạo giận trở thành quyền khuynh thiên hạ chúa tể, hách liên kính tự sát chú định là số mệnh. Năm đó vì đại tần khai thác cương thổ. Một đường công thành đoạt đất nhiệt huyết thiếu tướng Hoách Liên Kính, thế nhân toàn cho rằng hắn dũng mãnh gan dạ trung tâm, mới ở đại tần lập quốc hậu Vinh Phong Trung Dũng Hầu. Mã mã bá hiểu. Kỳ thật 10 phần sai. Lấy tinh thông binh pháp sưng, nho nhã quân xoái chi danh khiếp sợ thiên hạ, quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật, tướng sĩ thể sống chết nguyện trung thành Hoách Liên Kính, bất quá là vì tỉnh sở khốn xi si nhân. Mặc dù thân cư địa vị cao, vĩnh viễn khó có thể giải thoát tuyệt vọng vì cái gì hắn kết cục như thế bi thảm? vì cái gì? bởi vì hắn tình cảm chân thành ngũ vượng vân thường, tân lang lại không phải hắn, làm bạn hắn đi qua những cái đó tắm máu chiến đấu hang hái, tung hoành thiên hạ nhật tử tình cảm chân thành, phải gả cho quân lâm thiên hạ đế vương. kia một năm tuyết ngọc thủy liên nở rộ, sắp phong hậu đại hôn nữ tử, khai quốc hoàng sau sao sầm, sao thương cùng quân hạo giận nắm tay đập bộ, điện phủ phía trên cửu trọng tiên quyết. Đế hậu thịnh thế đại hôn, vạn chúng quỳ lạy. Kim giai dưới, một thân thâm tử sắc hoách liên kính, ánh mắt thật sâu, nhìn âu yếm nữ nhân, càng lúc càng xa, trở thành trên đời tôn quý nhất nữ nhân. Sau đó, tần đế quân hạo giận mê thượng yêu tử, mặc danh, khai quốc hoàng sau sao sâm, sao, sao thương bị một hồi từ trên trời giáng xuống quang mang mang đi. Từ đây mất đi bóng dáng. Tới rồi hoách liên kính chính mắt nhìn thấy chi ái chi nhân biến mất, tâm thần đổ nát. Ở kia phía trước, hách liên kính từng đem trọng hình phạm tư ngự phong thích, cũng chính là dùng tên giả lăng ngự, thân phận thật sự là lâm thiên hoàng triều thái tử ngự. Chỉ là hách liên kính cũng không biết, thả chạy trọng hình phạm là tư ngự, bởi vì này hết thảy đều là một hồi tỉ mỉ kế hoạch cục. Hách liên kính thả chạy tư ngự, tư ngự vì trả thù quân hạo dận diệt quốc chi thù cùng yêu tự tình thương chi hận, hán thiết kế cực tinh diệu cơ quan. Được xương thiên hạ tinh xảo thuật toàn vì hắn sở học tư ngự ở sao sâm, sao thương hồi cùng trên đường chế tạo tuyệt thế trí mạng cơ hoàng áng cách. Chí năng ngút trời tư ngự so bất luận kẻ nào đều tưởng quân hạo dận cùng yêu tự chết, chính là hắn biết rõ là một người tuyệt vọng so là một người chết càng giải hận. Lênh không hung ác quân hạo dận nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn sẽ mất đi sao sâm, sao thương. Ở quân hạo dận sủng hạnh mặt khác nữ nhân khi, hắn vĩnh viễn không thấy được nhất sinh trí ái. Hách liên kính nguyên bản hồi kinh là vì phóng thích tư ngự thỉnh tội, không nghĩ tới sẽ hại chết sao sâm, sao thương. Kia một khắc, tự trách, thống khổ, tuyệt vọng làm hắn mất đi lý trí. Cuối cùng lấy sinh tử hậu đả, cho bùi hóa xương thê lương kết cục. Các ngươi có biết hay không, câu chuyện này còn không có xong. Tư ngự, hách liên kính, quân hạo giận, thậm chí yêu tự, sao sâm, sao thương đều chỉ là người khác tinh kê tốt quân cờ. Quân Hạo giận cố ý thiết kế làm hách liên kính thả chạy tương ngự, làm tương ngự tùy thời trả thù. Nguyên bản muốn mượn cơ trừ bỏ hách liên kính, không nghĩ tới thiên tính không bằng người tính, đánh cháo khai quốc hoàng sau là chân thân. Có thể nói thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Các ngươi đừng tưởng rằng câu chuyện này rất đơn giản. Ta ở chỗ này đầu ngây người đã lâu, suy nghĩ vô số lần câu chuyện này, bọn họ tính kế tính tới tính lui chính là không tính đến sao sâm, sao thương sẽ biến mất không thấy. Các ngươi có thể thông qua cựu chuyển tháp cơ quan, thuyết minh các ngươi thực thông minh. Ta đã thật lâu chưa thấy được người. Nơi này thực lãnh, thực hắc, ta thực cô độc, liền cái nói chuyện kể chuyện xưa người đều không có. Có đôi khi ta sợ chính mình sẽ quên, liền không ngừng kể chuyện xưa, không ngừng nghỉ mà nói, vẫn luôn lặp lại những cái đó chuyện xưa. Chính là mỗi lần ta chờ đã có người thông qua cựu chuyển tháp, Bọn họ chính là không hiểu ta chuyện xưa. Các ngươi có hay không nghe hiểu? Thương chi thiển trầm rãi cười khẽ, có thứ gì từ xa xôi nơi sâu thẳm trong ký ức xâm nhập nàng trong ốc, khàn khàn trầm ảm thanh âm tiêu tán, lăng mộ múc hủ khí vị nháy mắt đậm đi, nhưng cái đó áo choàng mang vũ, vai phong một cõi quen thuộc thân ảnh khẽ bước mà đến. Nhớ tới lập khắp thiên hạ đỉnh quan sát chúng sinh Tuấn Mỹ Nam Tử, phong thái chắc tuyệt huy tiên phóng ngựa nói, sao xâm, sao thương Ta biết ngươi là nữ tử, cũng biết ngươi tiến đến thiên mục đích, bất quá ta không để bụng. Chỉ hy vọng ngươi trợ ta, con loạn thế Thái Bình, ngồi xem Cẩm Tú Sơn Hà. Khi đó, Lâm Thiên Hoàng Triều Quang Võ Đế không hỏi chính sự nhiều năm, Triều chính quyền to toàn bộ nắm giữ ở sủng Phi Chi Phụ Đại Tế Tư trong tay. Nghe nói Đại Tế Tư thân thế đặc thủ, là Chiến Anh Đế nhỏ nhất con vợ lẽ hoàng tử. Nhưng là Chiến Anh Đế chỉ là con vợ cả hoàng tử liền có ba vị nhiều, Tam Long Đoạn Đích, Cuối cùng con vợ cả đại hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng chính là thời trẻ chăm lo việc nước, lúc tuổi già trầm mê đan dược quang võ đế. Từ nhỏ rời xa cung đình, ăn nhờ ở đầu, lần chịu khi dễ con vợ lẽ hoàng tử hạnh đến một vị tăng nhân tương hộ. Quanh năm lúc sau, năm đó chịu đủ đức hiếp con vợ lẽ hoàng tử lấy đại tế tư thân phận trở về lâm thiên hoàng triều. Đại tế tư chính trị cùng quân sự tài năng có thể thi triển, cùng sử dụng tôn giáo tín ngưỡng không chế dân tâm kiến tạo thân giáo, lấy thần chi thánh tử tự xưng là. Không chế lâm thiên hoàng triều chính sự đại tế tư lại si mê phục hy bộ tộc cổ thuật, tính cách ngoan độc hán lệ, hung ác nham hiểm ương ngạnh giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, cấp giới đắc lực còn thừa không có mấy, đốt sách hô sát bạch cốt rõ ràng, không người dám đoán. Quang võ đế trầm mê luyện đàn, thái tử ngự tản mạn không để ý tới chính sự, thế nhân một lần cho rằng thái tử ngự chuyên tâm với tinh xảo thuật cũng không chính trị quân sự tài năng, khó có thể đảm đương trọng trách. Thái tử ngự chính là ở ngu ngốc quang võ đế cùng khống chế lâm thiên hoàng triều dân tâm đại tế tư giới trổ hết tài năng. Năm đó thương chi thiển nữ giả Nam Trang dùng tên giả sao sâm, sao thương cùng quân hạo giận hách liên kính xảo ngộ dùng tên giả lăng ngự Thái tử ngự, nói đến thiên hạ thế cục, mới biết ngút trời kỳ tài Thái tử ngự tuyệt phi ham hưởng là người, chỉ là Thái tử ngự che giấu sâu đậm. Thái tử ngự thân là tương lai lâm thiên hoàng triều quốc quân, không có một chút tâm cơ thủ đoạn tuyệt đối làm không được thái tử cái kia vị trí. Từ nhỏ cung đình sinh hoạt làm nguyên bản am hiểu quyền mưu thái tử ngự thu liễm mũi nhọn, lấy tinh xảo chi thuật chậm rãi rời xa cung đình tranh đấu. Dần dần học được nắm giữ hiền lành với vận dụng triều thần, phát triển thuộc về thái tử thế lực. Cho dù quang võ đế ngu nốc, đại tế tư làm việc năng ngược, chống đỡ thái tử ngự triều thần chiếm cứ triều dã lớn nhất tỷ trọng. Những cái đó triều thần nguyện trung thành đối tượng đúng là thái tử ngự cao minh thủ đoạn. lâu chỗ cung đình, từ nhỏ liền có được một phần đứng thẳng với chúng thần phía trên khí độ cùng lòng dạ, không chế phức tạp tâm cơ triều thần cùng trung tâm thuộc hạ, vẫn cứ có thể thông rong trầm ổn ứng đối. Thái tử ngự thông minh chắc tuyệt, kiến thức cao xa không chỉ có ở chỗ tinh xảo thuật, hắn so bất luận kẻ nào đều am hiểu sâu đế vương giáp tâm, ngự nhân thủ đoạn thuần thuộc khéo đưa đẩy. Trời sinh thượng vị giả minh mông rộng lượng phát huy đến mức tận cùng. Mà thái tử ngự tính nết, thương chi thiển cũng là ở số lượng không nhiều lắm ở trung trung tràn đầy hiểu biết. Hách liên kính cùng thái tử ngự lần đầu tiên gặp mặt, liền ngắt lời, người này thi người ân huệ, sắc bén quyết đoán, sở hữu quyết định có một phần tôn nghiêm tiêu ngạo, lộ ra thượng vị giả khí chất. Quân hạo giận phòng trà, ý vị thâm trường cười nói, thái tử ngự không hỏi chính sự, không cùng đại tế tư chính diện xung đột. Thuyết minh người này có thể nhẫn, nhìn thấu hết thể âm như tinh kế cũng bình tĩnh tự giữ mà chống đỡ, là chân chính dẫn đường bản cờ thượng phong vân người. Chỉ là, hắn có thấy rõ tâm cơ năng lực, lại không kịp chính trị ra nhẹ bén ánh mắt, thấy không rõ lắm lâm thiên hoàng chiều sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Hắn thích hợp thủ Giang Sơn, lại không thể lại loạn thế khai cương khoách thổ. Quân hạo giận một ngữ thanh sấm, thái tử ngự đối huynh hữu đệ cùng trên mặt hòa hợp thêm thấm. Mặc dù sau lại từ đại tế tư trong tay đoạt quyền, đối các huynh đệ tức tước, lại cực kỳ trọng tình, vô luận như thế nào chỉ là trung thân giang cầm. Cuối cùng quốc phá núi sông, thái tử ngự trở thành tù nhân. Nhưng ai lại biết tâm cơ thâm trầm thiếu niên thái tử chân chính tâm tư? Thương tri thiển hay còn nhớ do kia một năm, thái tử ngự ngạo nghễ mà đứng ở nạm vàng thảm đỏ, do cuốn vạt áo, tựa ở đám mây, triển lộ lệnh người vô pháp không thần phục tôn quý cùng uy nghi. Lâm Thiên Tư Thị Quảng Võ 32 năm, thi đỉnh thứ tự như sau, Văn Thí Đệ Nhất, Lang Ngự, Văn Thí Đệ Nhị, Quân Hạo Dận, Văn Thí Đệ Tam, Sao Sâm, Sao Thương, Văn Thí Đệ Tứ, Hách Liên Kính, Văn Thí thứ Năm, Thẩm Súng Văn, Võ Thí Đệ Nhất, Hách Liên Kính, Võ Thí Đệ Nhị, Quân Hạo Dận, Võ Thí Đệ Tam, Sao Sâm, Sao Thương, Võ Thí Đệ Tứ, Lý Dương Ngạn, Võ Thí thứ Năm, thẩm súng võ. Kim sắc tia nắng ban mai sái lạc ở trang nghiêm túc mục trong đại điện, tham dự thi đình sĩ tử túi đầu coi mà, khẩn trương mà chảy dòng mồ hôi, trong không khí tràn ngập trầm trọng không khí. Chứ bỏ bảng thượng thứ tự sĩ tử phát ra kinh hỉ nhẹ hoan cùng nội thị cao rộng trong trẻo tiếng nói, không người nói thêm câu nữa lời nói. Đại điện thềm ngọc phía trên, quan võ đế ngồi ở long toàn thượng, tử kim quan, một thân minh hoàng sắc long bào. Bào thượng theo có ngũ trảo kim long trương hiển trí cao vô thượng tôn quý, trên chán chuỗi ngọc trên mũ miệng che đậy hắn tiệm lão mặt rồng cùng chứa đầy tang thương hai mắt, xuyên thấu qua nạm vàng khảm ngọc bình phong, thuộc về đế vương khí thế uy nghiêm, lệnh sĩ tử cùng đủ loại quan lại không dám nhìn gần. Phần 71, che giấu ở bình phong lúc sau đại tế tư lập với quang võ đế bên cạnh, đầy mặt sắc khí, sắc bén đôi mắt âm ngoan vô cùng, nhìn chung quanh đủ loại quan lại cùng sĩ tử. Xong quyền nắm chặt mà trở nên trắng đốt ngón tay cơ hồ nước toạc Nhảy lên gân xanh tiết lộ hắn lúc này phẫn nộ cảm xúc Yên tĩnh Đủ loại quan lại mỗi người như chim sợ cành con mồ hôi lạnh dốc rách Quy xuống đất không dậy nổi Đầu ép tới càng thấp Bọn họ biết lâm thiên hoàng triều thi đình thứ tự là hoàng đế tự mình bình định Trong lúc phải trải qua nghiêm khắc khảo thí cùng xét duyệt Thả tham gia khảo thí sĩ tử thân phận càng là không thể sơ hốt Văn thí võ thí tiền tam danh đều không có thế gia tinh anh con cháu, đây là lâm thiên hoàng triều kiến quốc tới nay chưa bao giờ từng có sự. Càng khủng bố chính là quân hạo giận cũng trên bảng có tên. Bệ hạ. Tuổi già lao thần lời nói thấm thiếu, quân tông càng, cậy vào tiên hoàng gửi gắm trọng trách cùng bệ hạ sủng tín, độc tài quyền to, thấy quân không bái, vô thần hạ chi lễ. Ưu hiếp đủ loại quân lại, thay thế bệ hạ xử lý chính sự, phê duyệt tấu trường. Sớm có đoạt chính tri tâm. Ở quân tông càng 10 năm hơn tể phụ kiếp sống chung, quốc gia đại sự, toàn từ hắn một người quyết đoán, trong triều đại thần, đều là hắn đề cử. Văn thần võ tướng chỉ biết tể phụ, không biết thiên tử. Ngay cả bệ hạ quân cận vệ cũng là từ quân tông càng điều hành, đủ loại hoàng ân thù vinh, quân tông càng lại tâm sinh lưu nghịch tri tâm. Bệ hạ nhân hậu, niệm cập quân tông càng sư sinh tri tình, không có liên lụy chính tộc. Quân hạo giận tổn hại thánh chỉ, này tội nên chu. Cẩn trọng cấp dưới đắc lực góp lời, bệ hạ năm đó hạ chỉ quân gia hậu đại không thể xuất sĩ, quân hạo giận thân là quân tông càng cháu đích tôn, quân gia hậu nhân, không cảm nhớ hoàng ân minh mông cuồn cuộn, lại làm lơ bệ hạ thánh chỉ tham dự khoa khảo, đương chịu trọng trừng. Khí phách hăng hái tân quý giận giữ phản bác, bệ hạ, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, thiên hạ là thiên tử chi thiên hạ. Quân tương thân là một triều tể phụ, người trong thiên hạ như thế nào xem, triều đình đủ loại quan lại như thế nào gián ngôn, cũng không thực chất chứng cứ chứng minh quân tương như nghịch phản loạn chi tâm. Thân ở xuất sĩ phía trước, may mắn gặp qua quân tương một mặt. Thân chỉ biết, ở chư hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế huynh đệ tàn sát, là quân bên nhau hộ thiên hạ, ngăn cản kêu một hồi cung đình binh biến. Tiên đế hướng vào thứ hoàng tử khi, quân tương đứng vững vô tận áp lực. Hướng thiên hoàng gián ngôn lập bệ hạ vì tương lai trước quân. Quân tương từng dùng huyết nhục chi thân vì bệ hạ chắn tên bán lén, vì bệ hạ tiêu trừ phiên vương. Quân tương thân cư tể phụ vì lâm thiên hoàng triều tiêu phí nhiều ít tâm lực, làm ra nhiều ít công hiến. Vô luận người khác như thế nào hãm hại, quân tương đều không có dấu đi bệ hạ công tích, vì thành tiểu bệ hạ, quân tương không so đo muôn đời đều danh. Việc nào ra việc đó, quân tương xác thật vô mưu nghịch chi tâm. Chính là các ngươi này đó danh nho trọng thần, chỉ biết chơi múa mép khô môi, binh biến thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi. Quân thương một giới văn thần đều dám xâm chiến trường, kỵ binh nhẹ tung hành, không chút nào sợ hãi. Các ngươi đâu, động bất động liền đâm tưởng tùy thời đều phải chết dán các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiện a Võ quan cả giận nói, hung tận trừng hướng tuổi già hủ nho. Càng quái, nói chính là quân hạo giận, vô cớ nhấc lên quân tông càng ngươi chờ nên thiếu nói bốc nói phét không thấy chiến tích mua danh chủ tiếng làm khó lương đống lời này quyết đại quân hảo giận là quân tương cháu đích tôn lý nên ưu khuyết điểm tương để cấp quân gia xuất sĩ cơ hội mà không phải truy cứu qua vãng tiểu thân bất tài thực quân chi lộc thật khó gật bừa thân là một sớm lao thần dáng luôn dào biện hành vi không hợp lầm quốc lầm dân thành vì nước tặc tiểu nhân giữa đường trí thức quát rác gian thần độc đoán Lãng phí lục mễ. Vậy hạ. Vậy hạ. Quang võ đế ổn ngồi ở Long Toàn Thượng, nghe văn thần tranh luận không thôi, nhìn thấp nhất giai nguyên bản thuộc về Hoàng hậu ghế sau phía trên Đại Tế Tư, thanh âm có vẻ dị thường hàm hồ nói, hiến tế, ngươi thấy thế nào? Đại điện bên trái sắp hàng văn thần, bên phải sắp hàng võ tướng giờ phút này đều ở nhìn Đại Tế Tư ánh mắt, ngừng thở chờ đợi. Đại Tế Tư là quang võ đế trao tặng địa vị tối cao chức vị, được hưởng xử lý chính sự quyền lợi. Đại tế tư khủy tay gác ở trên tay vị, hai mắt quét về phía đại điện liền can người chờ, hắn đối thi đỉnh thứ tự phi thường bất mãn, cho dù chưa ra tiếng, tràn ngập ở hắn quanh thân tức giận đã thổi quét toàn bộ đại điện, trong không khí kích động rét lạnh thấu cốt sắc ý, sống hay chết, triều đình quyết sách toàn bằng đại tế tư một câu. Ta nhớ rõ quân gia là tội thần hậu đại, nhiều thế hệ không thể tham gia khoa cử. Các ngươi thật to gan, Đại tế Tư Tư tu nổi giận quát nói: ấm lãnh dung mạo nháy mắt trở nên dữ tợn. Quân gia ở Lâm Thiên Hoàng triều là đặc thù tồn tại, là quốc họ Tư thị dưới nhất hiển hách dòng họ Lâm Thiên quân thị, tự lịch đại quân gia gia chủ quyền khuynh một sớm, vị cư tể phụ chi thủy liền đã chịu hoàng thất nể trọng. Quân hạo giận tổ phụ quân tông không vượt qua được nhược quán chi linh quan cư tể phụ địa vị cao, quyền trưởng Lâm Thiên Hoàng triều. ở quân tông càng tể phụ nhân sinh thiếu niên nổi danh. Lấy thiên nhân chi tư bày mưu lập kế, trí khuyên thiên hạ, bày ra thượng vị giả mưu lược cùng bình tĩnh. Tao nhã thanh tú trên mặt vĩnh viễn là ưu nhã mỉm cười, làm người nhìn không ra ưu nhã ở ngoài bất luận cái gì cảm xúc. Phong đạm vân khinh quân tông càng ít năm đắc trí, 14 tuổi xuất sĩ, 16 tuổi trở thành thiện chiến thiếu tướng quân sư, 18 tuổi đảm nhiệm binh bộ chi trước, 20 tuổi nhập các 25 tuổi trở thành một người dưới vạn người phía trên tể phụ. 27 tuổi phong đế sư, 28 tuổi trở thành tiên đế gửi gắm lưu thần, có thể nói là gần như hoàn mỹ thừa tướng, tay trưởng càng khôn, quyền khuynh triều dã. Nhưng mà quân tông càng ở thiếu niên đế vương quang võ đế tự mình chấp chính sau, liền bị quang võ đế lấy mạnh mẽ khinh chủ, chuyên quyền thiện chính, biếm vì thứ dân, cách đi trước quan sau, hậu đại con cháu vĩnh không thể xuất sĩ. Hiện hách quân gia trở thành đế vương chi lộ địa, đối xử tử tế chư thần lưu lạc nhân tâm một thế hệ thể phụ vì quang võ đế chọn lựa hiển thần lương tướng phụ tá xã tắc chi thần cùng quang võ đế có thầy trò chi nghị truyền kỳ đế sư trung quy nhân năm đó lựa chọn thương tiếc trung thân quân hạo giận nhớ tới khi còn bé tổ phụ từng thân thủ dạy hắn viết chữ nắm lấy hắn nho nhỏ tay từng nét bút nét chữ cứng cáp dạy hắn tập võ khi đỡ hắn tiểu cánh tay an tinh ôn hòa bồi hắn luyện tập lại nghĩ đến tổ phụ gặp gỡ mở miệng nói ta tổ phụ Ngưỡng không thẹn với thiên, phụ không thẹn với mà. Năm đó, ta tổ phụ trung tâm hộ chủ, trợ giúp tuổi nhỏ thiên tử siêu tầm danh sĩ xuất sĩ, diêu dắt anh tài. Nhìn thiên tử lấy chí nhược chi thân gắng đạt tới tiến tới, học tập trị quốc chi thuật, lý chính chi đạo, cẩn thận dẻ dô đế vương giáp tâm. Mặt ngoài chèn ép thiên tử cẩn thận, âm thầm lại trợ giúp thiên tử minh biện trung gian. Cũng bởi vậy, thiếu niên thiên tử một lòng hướng về phía trước, kinh gian nan khổ cực, biết ưu dân yêu quốc. Dần dần có một thế hệ minh quân chi thế. Ta tổ phụ nói, nhìn chung sách sử, vì quân ứng kiên cường quả cảm quyết đoán, không thể bảo thủ, xa vào một góc ngâm nhạc, không biết quốc sự. Cùng với làm thiên tử thân quân tử mà xa tiểu nhân, còn không bằng lấy quyền thần nhu tính, cưỡng bức thiên tử trưởng thành, mới có thể nhìn ra được triều thần tính nết, trung gian hôn tạm trung biết người nào nhưng dùng, người nào không thể dễ tin. Còn nữa, vì đế vương giả trừ bỏ lòng dạ cùng khí độ ngoại không thể tránh được huyết tinh thủ đoạn cùng quyền nưu vận dụng. Cùng với làm thiên tử chỉ biết quyền nưu, không bằng làm thiên tử từ hai phái đối lập triều thần trung tìm kiếm chế hành phương pháp. Tổ phụ cả đời tính kế thế nhân, lưu định triều cục, dạy dỗ thiên tử, vô luận người khác như thế nào nghị luận, tổ phụ luôn là vì thiên tử mưu tính. Chính như quang võ 10 năm, thiếu niên thiên tử tùy ý mà làm ly cung, tao ngộ kẻ xấu vây kiếp. Vì cứu thiên tử, tổ phụ hy sinh duy nhất thân nhi. Ngã vào vũng máu chung chết không nhắm mắt thân nhi trở thành tổ phụ trong lòng vô pháp huy đi huyết sắc ký ức. Một cái tinh tế đến đối chính mình hà khắc người, thế nhưng ly kỳ chết đột nột, lại không có bất luận cái gì câu hán hận. Cho dù minh bạch vô tội hãm hại vũ hoan, cho dù đôi tay nhuộm đầy đôi tay, cho dù trưởng chính nhiều năm, kinh hắn tay để bạt người khống chế triều đình, âm thầm chưa bao giờ an bài ám cờ mưu phản. Một người làm ở vào khốn cảnh Trung Quốc ra chậm rãi rồi rào cương đại. Trong đó gian khổ khốn khổ, dốc hết tâm huyết, người ngoài vô pháp tưởng tượng. Kết quả, sở hữu bao dung, lần nữa bị thương tổn, bị giấm đà, bị phản bội. Cẩn thận dẻ dô ấu chủ trị quốc, lý chính, sách xử, làm người, nhưng mà hết thệ tình cảm. Ở ấu chủ dần dần sau khi lớn lên, quyền thế tận lực bị hư cấu. Thiên tử chuyên quyền độc đoán, mua chuộc tâm phúc, thừa cầm quyền lâu ngày, sinh ra nghi kỵ chi tâm, âm thầm ghi hận nghĩ dùng độc dược độc chết hắn, Sử độc sau khi thất bại, nghĩ mọi cách đoạt hắn quyền, an bài đủ loại quan lại tham hắn sổ con, liên danh trị hắn bất kính, nưu nịch, lộng quyền đoạt tài chờ tội danh, lời lẽ chính đáng chỉ trích hắn. Quân Hạo giận lãnh lệ khinh cùng nói quá mức bén nhọn, trời sinh cao quý khí chất cùng hậu thiên dưỡng thành ưu nhã dáng vẻ, hơn nữa hồn nhiên thiên thành khí thế cùng lạnh thấu xương ánh mắt, tức khắc làm quang võ đế toàn thân run rẩy, lại nói không ra phản bác nói. Bọn quan viên sôi nổi buông xuống đầu, mà không lên tiếng, trong lòng cầu nguyện, bọn họ cái gì cũng không nghe được, bậy hạ, tha mạng A. hắn vì ấu chủ, trước hoàng gửi gắm trọng thần đến gian nịnh sùng thần, khổ tâm lưu hoa, chu tham quan, trừ quyền thần, bại dung thần, thanh ảnh hưởng chính trị, dựng tân đảng, sửa triều thí. Tận tâm tận lực trợ giúp ấu chủ, tâm cơ tính tận vì ấu chủ một cái thái bình chiều cục, vì ấu chủ tướng hết thể nguy hiểm, chỉ trích đều danh tất cả ôm đến trên người hán, cho dù bị thiên tử đoạt quyền lợi, cũng không oán không hối hận, thẳng đến trước khi chết, viết xuống tội mình thư, hối hận không có rẻ dỗ hảo thiên tử, làm thiên tử xa hoa dâm dở, tùy hứng làm vậy. Từ nay về sau, thiên tử tàn sát tộc nhân của hán, thậm chí khai quan tiên hán thi, quân hạo giận trong giọng nói, tràn đầy trâm chọc cùng cười nhạo, ta tổ phụ nói, kinh này một chuyện, thiên tử uy thế ở triều thần trong mắt không còn sót lại chút gì. Quan văn chết rán cưỡng bức thiên tử thỏa hiệp tuyệt đối là quốc gia dần dần suy nhược bắt đầu. Hiện giờ xem ra, quân thần chẳng phân biệt, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, không biết lâm thiên hoàng triều rốt cuộc là ai thiên hạ. Đủ loại quan lại một có tranh chấp, liền phải nhìn đại tế tư sắc mặt, cùng tổ phụ cầm quyền khi, thiên tử quyền uy càng thêm bất kham. Nói rất đúng, chư vị đại thần không tham tấu đại tế tư, lại đem đầu mâu chỉ hướng quá cố quân tương ra sao đạo lý. Lâm Thiên Hoàng Triều khoa thi đậu sĩ là bởi vì mới thủ sĩ, căn cứ thí sinh tham khảo tình huống cùng lấy được thành tích quyết định chúng tuyển sĩ tử. Tham gia thi đình thí sinh đều là trải qua tầng tầng khảo hạch, có được tuyệt đối thực lực trình độ. Vì tránh cho khoa khảo làm dối kỳ cương, sĩ tử bài thi đều không có tên, mỗi phân bài thi đi qua chuyên gia sao chép. Lần này thi đình thứ tự lại là cùng dĩ vãng bất đồng, khảo thí chủ khảo là đại tế tư cuối cùng xếp hạng cũng là từ đại tế tư quyết định, chẳng lẽ đại tế tư hoài nghi thi đình xếp hạng công bằng tính cùng nội tình? một thân đạm tím trường bảo tư ngự dung mạo tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng toát ra thượng vị giả khí thế, cực kỳ ung dung cao hoa, khỏe miệng ngậm cười, tươi cười đều có một loại khiếp người bình thản, phụ trợ ra tao nhã cơ trí, tối tâm con ngươi nhìn chăm chú đại điện trên long ủy quang võ đế, thương chi tiễn kẹp ở tư ngự cùng quân hạo giận chi gian rõ ràng cảm giác được tư ngự khiết không nhiễm trần, có cổ quan sát kiếp phủ du trong thái siêu nhiên bay là tả tôn quý trung càng hiện thanh nhã chi khí, cùng quân hạo giận lăng liệt cậy ngạo so sánh với cái này bị giao cho tương lai thiên tử thiếu niên như đường lê chi hoa phong hoa chút nào không hiện kém cỏi. Học sinh cho rằng thi đỉnh xếp hạng sát thật không công bằng. Lý Dương ngạn lời vừa nói ra, đại điện nguyên bản ngưng trọng không khí tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Đủ loại quan lại suýt nữa sợ tới mức rất chóng mắt, thầm nghĩ quả thực ngẽ con mới sinh không sợ cọ, cũng không nghĩ thi đình thứ tự đều là người nào. ân. Quang võ đế hừ nhẹ, trong giọng nói lộ ra đến từ quân vương uy nghiêm. Lâm thiên triều đường thế cục nhân đại tế tư tư tu mà biến, đế vương tồn tại có thể có có thể không. Quang võ đế nhớ tới niên thiếu chi sơ, quân tông càng khí độ cùng quân thế, người kia vĩnh viễn sâu không lường được, lấy thiên nhân chi tư chi trí bầy mưu lập kế, dễ dàng là có thể xoay chuyển càn khôn. Đại hắn tự mình chấp chính sau, ngôi cửu ngũ ở người nọ trước mặt vĩnh viễn đều có vẻ hèn mọn, bình phàm, quân vương uy tín ở người nọ trước mặt không còn sót lại chút gì. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể siêu việt người nọ. Cùng với nói, hắn ngu ngốc vô năng, không bằng nói hắn bị người nọ chết đột ngột biến cố sở uy hiếp, thật lớn bi thống cùng tuyệt vọng bất lực ăn mòn hắn nội tâm, cứ thế hắn suy suốt cam nguyện trở thành con dối. Mà hiện tại, người nọ tôn tử đứng ở trước mặt hắn, hồn nhiên thiên thành thượng vị giả khí thế, cùng quân tông càng dữ dội tương tự. Từng câu từng chữ, chú ý đập vào hắn ngực, lãnh quang sắc bén má bách, xuyên thấu hắn vỡ nát ngực trái. Quang võ đế lanh lành cười, chết lặng không mang hai mắt trào ra một màn sinh cơ. Bệ hạ, lăng công tử cùng quân công tử tài hoa, học sinh không dám vọng luôn. Nhưng là liệt vào tam giác, vọng bệ hạ nắm rõ. Học sinh tuy rằng tham gia chính là võ thí, nhưng thẩm công tử tài hoa xuất chúng, tài danh lan xa, trí thú cao xa, lời nói chi gian lòng dạ tầm mắt cùng năng lực, lệnh học sinh theo không kịp. Học sinh cho rằng thẩm công tử hẳn là xếp vào tam giáp, quân công tử thân phận đặc thù, tham dự văn thi vốn là vi phạm quân tử đạo nghĩa, hẳn là hủy bỏ quân công tử thi đình xếp hạng. Học sinh đọc quá lăng công tử văn chương sau, bội phục lăng công tử gan dạ sáng suốt. Chỉ là lăng công tử văn chương lời nói đều là là kinh vĩ đế vương chi tải, thật là dắp tâm bất lương. Mà tham công tử mới có thể thật sự thua kém thẩm công tử, học sinh không nghĩ ra bọn họ ba người sẽ tiến tam giáp, thẩm công tử lại thi rớt. Lý Dương ngạn dơ tay thi lễ, không màng đại điện đủ loại quan lại ánh mắt, thật sâu khai phía dưới. Phần 72 Bệ hạ, ta lâm thiên dùng võ lực khai quốc, khai quốc hoàng đế trinh chiến khắp nơi, là từ huyết vũ tinh phòng. Muôn bàn bạch cốt chung đi ra chân long thiên tử, xưa nay chú trọng vũ lực. Võ thí khảo thí vô luận là võ công đấu kỹ vẫn là binh pháp, đều là dựa vào thực học chém giết ra tới. Hách liên kính võ kỹ không địch lại Lý Dương ạ, quân hạo giận cùng sao sâm, sao thương binh pháp bại bởi Lý Dương ạ, bọn họ ba người dùng cái gì trở thành thi đình tam giác. Học sinh cho rằng thi đình xếp hạng có lầm. thẩm sùng võ nói xong, nằm ở trên mặt đất cũng không ngẩn đầu lên. Quang võ đế trầm mặc nửa ngày, nhìn chăm chú tương ngự, trên mặt tươi cười dần dần gia tăng. Không màng đại tế tư đầu tới ánh mắt, nói: Quân hảo giận, ngươi tổ phụ từng nói thiên hạ sở dĩ loạn, ở châu đế vương dưỡng dùng không lo, tại vị giả không thể mưu này chính, mưu chính giả các có điều tư, ai cũng có sở trường riêng, lại bất tận này có thể, quan lại tham tài gom tiền, là cầm quyền giả ánh mắt thiện cận, quá mức xa dần, chấm sắc thật không xứng làm vua của một nước cũng không xứng có được quân tương người như vậy. Năm đó việc, là chấm sai rồi. chấm thời khắc ghi nhớ quân tương dạy dỗ, hiện giờ, hoàn toàn tình nộ, gắn liền với thời gian nguộn rồi. May mà ta hoàng nhi gan dạ sáng suốt kiến giải, thông minh chắc tuyệt không thua với các ngươi. Thẩm sùng văn đi, Thẩm sùng võ. Các ngươi là lâm thiên hoàng triều thanh danh vang dội văn võ huynh đệ, lý dương ngạn là tần khởi tri tú, nổi danh bên ngoài, các ngươi có lẽ kiến thức cao xa. Võ kỹ kinh người, nhưng là thi đỉnh xếp hạng phi xuất từ trong tay, mà là lâm thiên hoàng triều thái tử, dùng tên giả lăng ngự. Thái tử văn thí đệ nhất, danh xứng với thực. Quang võ đế đứng lên, một thân đế vương long bảo trương hiển độc thuộc thiên tử tôn quý, ánh mắt hơi hơi liếc hướng phẫn nộ đại tế tư, hít sâu một hơi, gàn từng chữ, chấm nhận được quân tương dạy dỗ, nhưng là chưa bao giờ làm ra chiến tích. Quân hạo giận có thể tiến đến tham gia lâm thiên khoa khảo. Chấm trong lòng cảm giác sâu sắc vui sướng Hoàng nhi có thể từ chư vị sĩ tử Trung chọn lựa nhân tài Là thái tử chi đức Càng là các người chi phúc Thứ hôm nay trở đi Chấm giao cho thái tử hết thẻ quyền lợi Nói xong, quan võ đế không màng quần thần cười to mà đi Lưu lại một bộ áo tím thiếu niên Bên trong đại điện Hoàng hôn kim quang trung Thái tử ngự độc hưu khí thế uy nghi Dừng hình ảnh ở mọi người trong mắt Thẩm súng văn tiến lên trước một bước Sắc mặt nghiêm túc Ánh mắt để lộ ra dị thường bình tĩnh, thái tử điện hạ, pháp kỷ pháp lệnh tồn tại chi căn bản, ở chỗ quy phạm lời nói việc làm, thống ngự quần thần, thống trị thiên hạ ba tánh, sử quốc gia phồn vinh cường thịnh. Thái tử thân là lâm thiên tương lai trữ quân, trưởng pháp lệnh, đúng là thái tử trước trách nơi. Hiện giờ, quân hạo giận không màng pháp kỷ, công nhiên kháng chỉ tham gia khoa cử, nếu thái tử làm như không thấy, nhẹ phạt quân hạo giận coi rẻ hoàng quyền, tội khi quân. Tất giao động quốc gia căn cơ. Thái tử Điện Hạ, người làm quan, là quân chủ vì ba tánh sở tuyển cha mẹ, thượng thừa quân ân, hạ lanh ba tánh, thi hành chính lệnh, quản một phương chi muốn. Nếu này tâm bất chính, không đạt được gì, đúng là khoa cử giám khảo chi thất, quốc gia chi thất. Thỉnh Thái tử Điện Hạ lấy sơ suất có lôi xử phạt tham dự khoa cử văn thí quan viên. Lý Dương Ngạn lấy cương trực công chính khẩu khi nói. Trong giọng nói không chút nào che giấu đối thái tử hành động bất mãn. Thầm sùng võ ngay sau đó trầm giọng nói, Thái tử điện hạ, lần này thi đình có lầm. Võ thí võ kỹ binh pháp tỉ thí, Lý Dương ngạn cờ lực so tiền tam giáp cao cường, hơn nữa lấy tuyệt mị kiếm pháp chiến thắng hoách liên kính, quân hạo giận sao sâm, sao thường, đảm đương nổi võ thí để nhất danh hiệu. Thái tử điện hạ, thi đình hẳn là một lần nữa xếp hạng Thái tử điện hạ, Lão thần cũng cho rằng thi đình xếp hạng có lầm. Thái tử điện hạ, Lão thần tán thành. Quân Hạo giận cần thiết nghiêm trị. Thái tử ngự hắc đến không thấy Đế Thâm thúy đôi mắt, toát ra bình tĩnh tự giữ, hiểu rõ vạn sự ám mang, đối với rõ ràng hùng hổ dọa người triều thần, biểu hiện ra không giống thiếu niên trầm ổn thành thủ. Thánh nhân nói tôn Nam Mỹ, bình bốn ác, có thể làm chính trị. Quân tử huệ mà không uổng, lao mà không đoán, dục mà không tham, thái mà không tiêu uy mà không mánh, gọi chi năm Mỹ. Chính như thánh nhân theo như lời, không giáo mà sát gọi chi ngược, không giới coi thành gọi chi bạo, chậm lệnh chí kỳ gọi chi tặc, hay còn chi cùng người cũng, xuất nạp chi bổ xịn, gọi chi có tư. Tham dự khoa giám khảo viên có sơ xuất chi trước, bổn cung tự nhiên theo lẽ công bằng, nhưng bệ hạ có sai trước đây, lại là không tranh sự thật. Quân gia vô tội nhường nào, tất cả đều là ngự sử gián thần không nghe dân tình không gần minh tâm toàn bằng lời đồn liền hãm hại quân tướng, hoài nghi quân tướng gây dối chi tâm, đến bệ hạ gây thành đại sai, chẳng lẽ không phải lớn nhất thất trách? Quân tướng không có ở đây, quan viên liền nguyên hình tất lộ, ỷ quyền thế hành cường chính, căn bản mặc kệ ba thánh chết sống, khiến cho dân tâm rời bỏ. Luật pháp là quốc chi công chính nơi, bổn cung căn cứ pháp điển, pháp ngoại thi ân, còn quân gia công đạo, không biết chư vị có gì nói. Thái tử ngự dừng một chút, còn nói thêm. Khoa cử thủ sĩ, giám khảo vâng triệu công chính chi tâm. Vì lâm thiên hoàng triều chọn tuyển năng thần, vì thiên hạ ba cánh lựa chọn sử dụng một phương cha mẹ. vốn là này trước trách nơi. Chư vị tuy xuất phát từ một mảnh ái quốc gái dân chi tâm, lại quá mức cổ hủ. Các ngươi nên tưởng chính là ba cánh, mà không phải hoài nghi luật pháp cùng chấp pháp công chính tính. Nếu ý các ngươi chi ngôn, thi đình xếp hạng có lầm, là hoài nghi bệ hạ vô năng, vẫn là hoài nghi bổn cung mắt vụ về biện không ra tốt xấu, thần không dám, thần biết tội. học sinh không dám, thỉnh thái tử điện hạ bất giận. phải biết đủ loại quan lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, toàn bằng quân thượng quyền phán. đủ loại quan lại dụng hết này trước trách nhiệm, tại hành sự phía trước, tham tấu chính sự, quyết không thể vượt quyền hành sự, nên là cái gì trước liền tư chuyện lạ. ngự sử gián thần có tham nghị chi trách, lại vô chỉ trích nục mạ vượt quyền chi trước, không có thụ phong chức quan phía trước không có quyền tham dự chiều chính nghị sự. Quân quyền là lâm thiên hoàng chiều cố quốc chi bổn quân chủ ý chi há có thể làm ngự sử gian thần, chiều thần tùy ý tả hữu. Buồn cung tài học chẳng lẽ muốn khuất với thẩm sùng văn dưới. Buồn cung chọn lựa tướng xoái chi tài chẳng lẽ còn muốn các ngươi cho phép. Lâm thiên hoàng triều chẳng lẽ đã trở thành đại tế tư một người thiên hạ. Thái tử ngự ở kia một năm thi đình phía trên, cùng chiều thần các phái hệ lẫn nhau biện luận. Này kịch liệt trình độ không thua với trăm vạn đại quân khí thế. Vô luận đối với Đại Tế Tư vẫn là Lâm Thiên Hoàng Triều, Thái tử ngự nhất cử nhất động hiện ra ra đế vương thấy rõ chi thuật, phong thái khí độ phù hợp vua của một nước. Nhưng mà năm xưa cái kia khí phách hăng hái thiếu niên, từng khẩu chiến đàn nho một quốc gia Thái tử, từng quang hoa vạn trượng, vừa bãi ngựa chiến, nạo nghệ ở văn võ bá quan phía trên Thái tử ngự dùng cái gì điên khùng đến tận đây. Từ khi nào? Khi ung dung hoa quý khí chất còn tại, người lại bị thời gian ma diệt bản tính. Nhiều năm trôi qua, thương chi thiện không thể tin trước mắt người, cùng ký ức bên trong nhiệt huyết thanh niên thân ảnh trọng điệp. Lăng mộ ước hủ chi khí, hủy diệt rồi giống như thiên thần dáng thế nam nhân, trôn cùng châu đáo chiếu đến nam nhân âm trầm ảm đạm, phản phất giống như yêu quái du tẩu, không hề sinh khí. Thái tử ngự, ngươi còn sống. Không sai, ta còn sống. Tư ngự nhìn về phía thương chi thiện. Ánh mắt rời về phía sở doanh, thương quân, không vui mà nói, các ngươi đều còn sống, vì cái gì ta không thể tồn tại. Hiện tại các ngươi rốt cuộc tới bồi ta, báo ứng a báo ứng. Thương chi thiển trầm hạ đôi mắt, nói, người thắng làm vua, người thua làm già. Thái tử ngự, ngươi thua đó là thua. Tư ngự hắc nếu ngàn năm yên lặng vực sâu hai mắt, chớp động dây rùa quang, khỏe miệng mỉm cười băng mà lạnh, trầm tĩnh tĩnh mịch, tìm không được một tiêu nhân khí. Hãy còn tự cờ trách nói, ngươi cái này vô tình nữ nhân. Thương chi thiển cười khẽ, ngươi nếu biết ta là người như thế nào, nên biết ta như vậy nữ nhân ngươi không thể trêu vào. Tư ngự ám trầm thanh em hơi tức giận, là, ngươi không thể trêu vào. Năm đó ta thấy ngươi là lúc, bên cạnh ngươi liền có mưu Chí thiên hạ quân hạo giận cùng nho nhã quân Soái hách liên kính. Ta bất quá đối với ngươi động một chút tâm tư, tưởng ngượng sức ngươi, đã bị hai người bọn họ tính kế trở thành mất nước thái tử, chẳng qua quân hạo giận lại như thế nào tính kế cũng không tính đến các ngươi sẽ ở bên nhau, sao sâm, sao thương, hách liên kính, còn có các ngươi nhi tử, hôm nay mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài, thương tri thiện nhìn tương ngự, nếu nói năm đó thái tử ngự còn sống, lần này ngày xưa trang phục cùng hỗn loạn ngôn ngữ, hay không nội tâm đã mất ái, hơn giờ, 076 cựu truyền tháp, trăm năm lưu luyến. Đổi mới thời gian 2020 giờ 20, 26 phút 47 giây tấu trương số lượng từ 4.638-076 Tư ngự thân hình cao dài, nửa khuôn mặt bị ác quỷ mặt nạ che đậy, chỉ có thể nhìn thấy cao thẳng ngũi, đường cong lánh ngạnh cổ cùng một đôi tĩnh mịch đến bi thương hai mắt, trên người bao trùm nhẹ nhẹ khí lạnh, bên hông buộc đen nhánh sáo nhỏ thỉnh thoảng phát ra yêu dị chói thai âm tiết. Gọi người vô cớ tâm sinh ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mã mã bá hiểu. Khi nói chuyện, hắn chung quanh lập bốn cái hắc y hề nam tử, mỗi người tu la mặt nạ cháu mặt, giống như quỷ mị xuất hiện ở thương chi thiển trước mắt. Sao xâm, sao thương, có lẽ thời gian thật là thần kỳ đồ vật, ta vây ở cựu chuyển thắp trong vực sâu, không biết đêm nay là năm nào, nhìn không tới ấm áp thái dương, vọng không đến trắng tinh trăng lạnh. Ta không hề là lộng quyền miếu đường, quạt lông khăn chít đầu đạm tiếu gian thiết kế nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, thịnh thế phong vân thiên hạ thái tử ngự. Ta chỉ là một con cá trậu chim lồng, ta ra không được, người khác cũng vào không được. Tư ngự ánh mắt đạm mạc nhìn về phía thương chi thiển, cùng lúc trước một khắc phẫn nộ điên cuồng hắn khác nhau như hai người, khỏe môi giật ra ý cười, tuy rằng ta hận thấu các ngươi, hận không thể các ngươi chết. Chính là so chết càng tuyệt vọng chính là tồn tại. Ngươi vô pháp tưởng tượng trong bóng đêm chờ đợi năm tháng. Không biết qua nhiều ít thiên, không biết qua nhiều ít ngày đêm, không biết ngoại giới biến thiên. Mỗi ngày thủ dần dần hư thối thi thể, nghe trong bóng đêm mấp máy cổ trùng, ăn thịt tươi, nhìn lăng mộ một lần lại một lần bích hoa, nghĩ sẽ có người cứu ta đi ra ngoài. Chính là, cuối cùng không có người tới cứu ta, không ai biết ta còn sống. Thậm chí cầm tù ta những người đó cũng đã chết, ta vẫn sống. Mức hủ khí vị tràn ngập ở toàn bộ kiểu truyền tháp hạ, tính mịch trong bóng đêm. Chỉ có thể thấy trôn cùng sự việc phát ra quan mang, loại này tuyệt vọng, ngươi biết không? Ngươi biết ăn những cái đó căn bản không thể ăn, nhai không lạn cổ trùng thịt, là cái gì tư vị sao? Ngươi biết gặm thực lệnh người buồn nôn chất lỏng là cái gì hương vị sao? Sao sâm, sao thương, ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng đi tìm chết, bồi ta, bồi ta ở trong tối vô thiên nhật lăng mộ chờ đợi tử vong buông xuống. Đừng làm ta tiếp tục cô độc tuyệt vọng đi xuống. Ta biết ngươi không sợ chết, chính là ta sợ hãi một ngày lại một ngày cô đơn sống sót, đối mặt chờ đợi tử vong quá trình. Ngươi không biết ta ngày qua ngày chờ đợi tử vong, vô luận như thế nào ta chính là không chết. Mới đầu, ta cho rằng quân hạo giận không giết ta, là mơ ước ta tinh xảo thuật đem ta cầm tù tại đây. Dần dần phát hiện là một loại khôn kể tra tấn, cho dù ta tinh thông tin xảo thuật, đọc nhiều sách vở, cũng phá giải không được kiểu truyền thác bí mật. Ta cả đời tung hoành tinh xảo chi thuật, sáng chế tạo đồ vật vô số, ngay cả trăm thợ mộ dung cũng tự thấy không bằng. Chỉ là trăm thợ mộ dung gia tộc gia mộ dung tiêu như vậy quỷ tài, chế tạo ra tới ngầm cơ quan đùn đùn không dứt, có thể nói xương bá ngầm. Tư ngự nói, trong tay lấy ra bàn tay đại tiểu viên kính, nhìn thường chi thiện liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo một tiêm niệm ai. Trên đời này có một loại người, có được trời sinh tài trí, thủ quy củ lễ pháp, làm táng tận thiên lương việc. Được đến quyền thế hưởng hết thiên hạ mỹ danh, chiếm hữu thế gian sở hữu tốt đẹp hết thảy Tuy là xem hắn không vừa mắt, cũng không thể nơi hà. Chẳng sợ hận thấu loại người này, cũng tìm không ra hắn chút nào sai lầm. Ở ta trong trí nhớ, ngươi chưa bao giờ đem người để vào mắt, luôn là cao cao tại thượng, đạm nhiên bình tĩnh. Không thể tưởng được quanh năm lúc sau, ngươi cùng dị vạng giống nhau, như cũ không thay đổi. Thương chi thiển nhàn nhạt mà chẳng đứng tư ngự lầm bầm lầu bầu. Nói, ngày xưa Thái Tử Ngự vì Lâm Thiên Hoàng Triều bá tánh khổ sở lưu li mà cười thảm rơi lệ, thổn thức vì quân làm khó thần không dễ, lời thể quân Lâm Thiên Hạ chi sơ lo trước nỗi lo của Thiên Hạ. Càng là cùng mấy ngàn sĩ tử bình điểm Thiên Hạ, từng luôn Lâm Thiên Hoàng Triều lịch đại truyền xuống rất nhiều chính luận, với ngự quốc chi thuật cũng không coi trọng, cho nên thi đình khảo thí dung hợp các danh gia điển tịch, làm người lúc này lấy giải rộng nhân ái, vì chính lúc này lấy nghiêm cẩn nóng nảy. Vì quân lúc này lấy quả cảm quyết đoán, đây mới là Lâm Thiên thống trị căn bản. Chuyện cũ hưu đề, đều đã qua đi. Tương Ngự đánh gãy nàng lời nói, nghĩ cùng nàng mấy lần giao phong, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tròng mắt híp lại, thân thể mạc danh cứng đờ, ngay sau đó trầm giọng nói, năm đó ta khâm điểm ngươi vì thi đình đệ tâm danh, quân hạo giận đệ nhị danh, liền biết được các ngươi không dung khinh thường, quân hạo giận cùng hoàng gia rất có sâu xa, lại nhân quân tương việc. Nhiều lần làm lâm thiên triều chính lâm vào đảng tranh. Nếu không trừ bỏ quân hạo dận, tất là lâm thiên hoàng triều tâm phúc hỏa lớn. Lúc đó, loạn thế chi tượng đã hiện, ở trục lưu trí, tranh thiên hạ loạn thế, nữ tử địa vị không có nhưng dùng chỗ. Duy độc ngươi, rong rủi chiến trường, khăn trùm thiết huyết, nu nhược hai vai khơi màu sát phạt đạo nghĩa, phất tay gian lại là không thua với nam nhân khí phách. Nhiều năm trôi qua, năm đó ngươi ngô thiện lương thiếu niên. Sớm đã hóa thành sách sử thượng truyền kỳ. Năm đó quân hạo giận đã hóa thành máu lạnh thô bạo tần đế. Cung quyết định, chính là hách liên kính cũng sẽ không chịu bất luận cái gì cảm xúc tả hữu. Hiện giờ ngươi, cũng bắt đầu hoài nghi, nghi kỵ sao. Không ở thiên chân tin tưởng mắt thấy vì thật. Phần 73 Thương chi thiện ngẩn ra, định nhãn nhìn tư ngự, hơi một suy nghĩ, liền minh bạch hắn lời nói coi ẩn ý, ta cũng không muốn biết ngươi là ai nếu nói năm đó thái tử ngự ôn hòa hiền hậu trầm tĩnh đại nhân tao nhã bình thản kiêm một phần nhân tâm hiện giờ thời gian lắng đọng lại hắn càng thiện nhẫn khắc kỷ tự chế nghiêm nhiên là thượng vị giả khí độ cùng uy nghiêm dù cho hãm sâu vực sâu ngăn cách với thế nhân cũng toát ra không giận tự uy trầm ổn cả người uy nghi cùng tôn quý cơ hồ nhìn không thấy đã từng rộng rãi cùng tiêu sái ngược lại nở rộ ra đối thế gian vạn vật khống chế nơi tay khí thế không phải nàng đang nghi Thật sự là năm tháng chôn sâu hắn bản tính, ở trên người hắn tìm không ra khinh cuồng bên ngoài kiêu ngạo. Trải qua âm hưu tranh đấu cùng quyền dục dụ hoặc, vô luận là ai, đều khó tránh khỏi giữ mình trong sạch, trên tay dính đầy huyết tinh. Giờ phút này, nhìn thấy 500 năm trước sớm đáng chết tuyệt người, nàng tâm thần hoảng hốt dưới, không có năm chắc có thể bắt hắn. Thái tử ngự ở 500 năm trước được hưởng cao thượng địa vị, được xưng thần chi tử, tinh xảo chi thuật càng là cực kỳ tinh vi. Nàng gặp qua Thái tử Ngự chế tạo xuất tinh diệu mô hình địa cầu, chứng kiến quá cung nỏ cự ly xa đâm khí phách, càng kiến thức quá kinh Thái tử Ngự tay kiến tạo cổ tháp, 500 năm sừng sững không ngã phong tư. Thương Chi Thiển nhớ tới Lâm Thiên hoàng triều diệt quốc, đại quân vào thành, tư thị bị tàn sát, những cái đó tiên y, y hề nộ mã trong trí nhớ, đế vương quyền tòa thượng lây dính vô tội giả máu tươi, toàn bộ là Thái tử Ngự thần dân, thân nhân. 500 năm tang thương lúc sau gặp lại Kinh mới ngút trời thái tử ngự sớm đã mai một ở 500 năm trước đầy trời huyết sắc, buột miệng thốt ra lời nói chung, đại bộ phận là tâm linh che giấu chân thật phản ánh. Là vô pháp đối mặt đi. Tư ngữ ánh mắt xuyên qua âm lãnh mộ thất bích họa, thấy bích họa chỗ sâu trong, những cái đó gió lửa khói báo động hình ảnh, thiếu nữ cùng thiếu niên tươi cười. Hắn là mang theo thù hận tồn tại, trong đó không thiếu hấp hối dễ rủa tuyệt vọng, mà chuyện cũ cô độc cùng thê lương lại vĩnh viễn khó có thể đền bù. thân là thành viên hoàng thất, số mệnh như thế, tàn nhẫn như vậy. ngươi vô tội, ta vô tội, hắn cũng vô tội, kỳ thật chúng ta đều vô tội. những cái đó minh khắc dưới đáy lòng vết thương cùng máu tươi, chú định bị thời gian tiêu tán. thế nhân phi thường dễ quên, bọn họ không nhớ rõ loạn thế lưu ly thẳng cảnh, cũng không nhớ rõ miếu đường ai cầm quyền, bọn họ quá nhợt tử, bình phàm lại không tâm thường. tương tự thật sâu nóng nhìn bĩnh hỏa. Ánh mắt cảm khái và ngàn, không tiếng động đi đến Bích Họa trước, cho Thương Chi thiển một cái tươi sáng tươi cười, "Ta nhớ rõ ngàn thiểu là thị nữ của ngươi, năm đó ta cầm tù chi sơ, gặp qua nàng. Lúc ấy nàng cùng tự trước cùng nhau, đem cựu truyền tháp tu sửa một phen. Tái kiến nàng là lúc, nàng đã trở thành cựu truyền tháp hạ vong hồn. Ngày đó Lâm Thiên quốc phá, ta ở chỗ này gặp được quân Hạo giận cùng mộ Dung Tiêu, chỉ là chúng ta vội vàng gặp qua một mặt sau, không biết qua bao lâu." Từ trước đã tới, từ trước tới khi, chỉ mang cho ta một tin tức, chính là nói cho ta nơi này nơi phát ra. Nơi này từng là phục hy bộ tộc địa chỉ cũ, phục hy nhân sưng nơi này vì cựu chuyển tháp. Danh như ý nghĩa, cựu chuyển tháp có 9 tháp, 9 tháp phân biệt có 9 tầng, tổng cộng 9, 9 8, 10, tầng. Một tháp Tỳ hưu vượng tài, nhị tháp thao thiết tham lam, tam tháp long quy chủ mệnh, 4 tháp huấn độn cực cát, năm tháp phượng hoàng ngũ cát sáu tháp đào ngột hung tàn, 7 tháp kỳ lân so vợ. năm đại thủy thú cùng tứ đại hung thú tạo thành cựu chuyển tháp trận pháp có thể so với không trung nhà giam. Cựu chuyển tháp là phục hy người hình pháp chỗ, xưa nay bị phục hy người coi là cấm địa. Vào nay cấm địa, muốn tồn tại đi ra ngoài trừ phi có phục hy bộ tộc tộc trưởng tín vật. Mặc dù tìm được chân chính cơ quan tiến vào muốn tìm kiếm đường cũ trở về, quyết định không thể thực hiện được. Chỉ có từ vượt sâu từng bước một. Một tháp một tháp đi trở về đi. Nơi đây, hung hiểm vạn phần, ta vây ở này, từng bước thâm nhập, rốt cuộc khi đến cựu cửu chuyển tháp chi kinh thiên bí mật. Tư ngự sương như người, ánh mắt liếc liếc mắt một cái thương chi thiển phía sau sắc mặt có chút khó coi sở doanh, bóc mang ác quỷ mặt nạ, lộ ra một trường tuấn mỹ dung nhan. Khuôn mặt như ngọc tạo hình tinh xảo tinh tế, tựa lộ ra mê hoặc ma lực, đem hắn quý tộc khí chất triển lộ. Ở vô số giả minh châu lập lòe màu bạc ánh sáng hạ, hắn cương nghị hai hàng lông mày hạ có hai bài nồng đậm lông mi, nhẹ lóe một chút lẫn nhau chiếu giỏi, làm hắn rung mạo càng hiện mỹ cảm. 500 năm như một ngày rung mạo, đột nhiên lệnh người dâng lên một cổ đã kinh ngạc lại run rẩy cảm giác. Vẫn luôn trầm mặc không nói sở doanh, tâm thần lay động, kiên định trong ánh mắt nhấc lên sóng gió động trời, hai mắt giao tiếp trong nháy mắt kia, điên đảo hắn dị vãng Nhật tri Trước mắt nam nhân, rung mạo xuất sắc. Cả người phát ra khí thế cực có công kích tính, nhưng mà này trường chất chứa mị lực mặt, hắn gặp qua vô số lần. Ở Lâm Thiên Hoàng Triều sau khi diệt quốc, Thái tử ngự tinh xảo chi thuật cũng lần lượn thất truyền. Nhưng là tinh thông hoặc là đối tinh xảo cảm thấy hứng thú người, kỳ Thái tử ngự vì tinh xảo chi thuật tiên phong, đối Thái tử ngự sùng bái có thể so với tín ngưỡng. Tần đế hoang thệ sau, trải qua tuyên nguyên chi loạn. Thế nhân đối với thái tử ngự kiêng kỵ không có tần đế quân hạo giận thời kỳ như vậy kiêng dè rẻ, thái tử ngự bức họa cùng cuộc đời bị người đào ra, cũng ở trên đời truyền lưu. Sở doanh đọc rộng sách sử, đối sách sử chung nhắc tới người cảm thấy hứng thú. Nay đây, từ truyền lưu ra tới bức họa chung, liếc mắt một cái liền nhận ra thái tử ngự. Cái này ánh mắt thoạt nhìn buồn bạ thương tâm nam nhân, lại là ngút trời kỳ tài thái tử ngự. Thương chi thiển ở tư ngự nói ra kinh thiên bí mật là lúc, đã đoán được các quỷ mặt nạ dưới khuôn mặt thanh xuân vĩnh trú. Ở kiếm chủng sơn gặp được từ trước, đối với cái gọi là trường sinh vừa không rất tin cũng không mù quáng. Lăng mộ nội, cổ xưa văn hóa trung phong thủy không thiếu thiên phú dị bẩm, cơ duyên xảo hợp hạ tinh thông huyền học người. Thương chi thiển đối này đó nhìn như mê tín lại giải thích không ra huyền học cũng không quen thuộc. Từ từ trước trong miệng biết, tiên vân quốc truyền thừa huyền học năm khoa bí thuật. Sơn, y mệnh, bậc, tướng, sơn núi hàm tu tập, huyền điển, dưỡng sinh, tu mật. Hiên viên bộ tộc chuyên tấn công với sơn khoa, tu thân dưỡng tính, lợi dụng ý niệm đạt tới thiên nhân thống nhất mà để cao thể sắc và tinh thần cảnh giới. Là bí thuật trung khó nhất đạt tới cảnh giới, này đây hiên viên bộ tộc người thượng đức, không hỏi thế sự. Toàn cơ bộ tộc thiện y tinh thông đơn thuốc, thuốc trích, linh liệu, trong đó thuốc trích truyền lưu ra tới mà linh liệu sớm đã thất truyền. Cực Thiên bộ tộc Thiên mệnh, lợi dụng người sinh sản bắt tự phán đoán người vận mệnh pháp phòng, là trí tuệ thiên bẩm bộ tộc. Bậc nhất bắt nguồn sa, dòng chảy dài, chiến quỷ bộ tộc hiếu chiến, tộc nhân phần lớn tinh thông này thuật. Phục Hy bộ tộc chú nhan chi thuật cùng trường sinh bí thuật đúng là từ tương diễn biến mà đến. Nam khoa bí thuật xuất từ thượng cổ thời kỳ, lúc sau đời đời tương truyền, đến Yên Vân quốc năm đại bộ phận tộc khi, đã không hoàn toàn Nghe nói huyền học bao gồm rất nhiều nội dung, phong thủy, bói toán, mệnh lý, đoán trước, trừ tà, kỳ môn luận giác, âm dương ngũ hành. Bởi vậy có thể thấy được, phục hy bộ tộc Vu cổ chi thuật ẩn chứa huyền học bí thuật. Nàng thân ở cửu chuyển tháp chi đế, không thể không nhìn thẳng vào phục hy bộ tộc thần bí nguyên do. Mấu chốt nhất chính là, thương quân trên người cổ độc cùng phục hy bộ tộc có quan hệ, cho nên nàng ở biết lang mộ nhiều hung hiểm cũng không thể không mang theo nhi tử tìm kiếm 500 năm trước chấn tướng, cùng với phục hy bộ tộc có quan hệ bí mật. Binh hòa biên, đã từng anh lãng nam nhân nhẹ nhàng đuốt ve tường đá, hãy còn tựa thở dài nói, sao sâm, sao thương, quân hảo giận có thể không chút do dự địa lợi dùng bất luận kẻ nào, đem mọi người bai ở bản cờ thượng, mặc hắn lấy hay bỏ. Hắn tính toán không bỏ sót, trung quy thua ở một nữ nhân tay. Thương chi thiển đột nhiên cả kinh. Tư ngự lấy huyển chuyển nhẹ nhàng tốc độ từ bên người nàng bắt đi thương thiếu chủ, tốc độ cực nhanh lệnh nàng chuẩn bị không kịp. Tư ngự ôm dị thường an tính thương thiếu chủ, trong lòng đông dưng hiện lên một tia bất an, nhìn về phía thương chi thiển cười lạnh nói, sao sâm, sao thương, đứa nhỏ này chính là quân hạo giận hoàn lại nợ máu đại giới. Hờ giờ. 077 thái tử, này không khoa học. Đổi mới thời gian 2012, 11, 20, 20, 18 giờ 26 phút 47 giây tấu chương số lượng từ 5683. Thương chi thiển đen nhánh như đêm đôi mắt khóa tư ngự, tay phải rút ra bên hông ngự ta kiếm, kèm theo tích lục 500 năm phi phấn cùng sắc khí, tựa mũi tên giống nhau thân ảnh nhoáng lên, lấy lôi đỉnh vạn quân lực lượng hướng tư ngự công tới. Mã Mã bá hiểu. Tư ngự, vùng ta ra nhi tử. Thanh âm uy nghiêm lạnh băng Mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn nạo khí, căn bản lệnh người vô pháp kháng cự. Tư ngự theo nàng thế công, không nhanh không chầm né tránh, trong tay ôm thương thiếu chủ, nạo nghệ bệ nghệ nhìn thường chi thiển trầm tốt khuôn mặt, không khỏi giữ thật cười. Sao sâm, sao thương, có lẽ quân hạo giận là khai sáng muôn đời cơ nghiệp đế vương, nhưng là hắn vĩnh viễn đều tính không đến hắn hải tử, là tiên đoán trung thiên mệnh giả. Có thiên mệnh giả ở, cửu chuyển tháp sao có thể vây không ta? Thương chi thiển động tác mau lẹ như lời báo, trên tay ngự tà kiếm cao cao dơ lên, nhưng mà kia sắc bén kiếm phong ở hướng tư ngự trên người vô xuống khi, lại sợ bị thương nhà nàng nhi tử, ngạnh sinh sinh mà chịu trở về. Năm đó tham gia võ thí, gặp thần sát thần gặp ma giết ma ngươi, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ như vậy thật cẩn thận. Hãy còn nhớ lúc ấy, ngươi nói người mạnh nhất lực lượng không phải ở học được sở hữu tuyệt thế đấu kỹ cùng binh pháp mà là ở bảo hộ chính mình chân quý nhất đồ vật mới hiển lộ ra tới. Sao sâm, sao thương, ngự tà kiếm là thượng cổ thần kiếm, khinh bạc sắc nhọn, ở trong tay ngươi một bước nhưng giết người, trăm bước nhưng tàn sát dân trong thành. Hiện giờ xem ra, ngươi huyết y thần hậu chi danh cũng bất quá như thế. Tư ngự tay trái ôm thương thiếu chủ, tay phải cầm tiểu viên kính, toàn thân vô thanh vô tức chợt hóa thành vạn điểm tinh quang, đang chéo thành một trương lộng lẫy đại võng Đem thương chi thiển sở hữu kiếm khí bao phủ ở vong trung. Thương chi thiển đột nhiên thấy tư ngự biến hóa, hai người một giao thủ, mỗi khi kiếm khí quét ngang là lúc, đều cảm thấy uy lực giảm phân nửa. Không nghĩ tới ngày xưa không thiện võ kỳ thái tử ngự, thế nhưng có được kinh người đấu khí, thật là kẻ si ba ngày không gặp nhìn bằng con mắt khác. Ngưng trọng âm trầm cửu chuyển thấp hạ, kia một bộ cổ quái quần áo ở hiên tĩnh vực sâu trung cực kỳ mông lung. Hắn mỗi một bước đều cực kỳ mờ ảo lịch sự tao nhã, tựa hồ không phải ở đối mặt sinh tử vật lộn, mà là nhẹ nhàng ở đi đường. Tư ngự liền giống như một thanh dấu ở trong bóng đêm vỏ kiếm, chưa lộ ra kiếm mũi nhọn, liền đủ để lệnh người chấn động. Thân thủ lưu loát, nhanh chóng, sắc bén thuyết mình kia lanh triệt tận xương khí thế, phiêu nhiên xuất thế khí khái, cùng với thanh ngạo hai tròng mắt ẩn dấu khinh thường. Thân là lâm thiên hoàng triều tài danh tung hoành thái tử ngự ở vào triều đỉnh các phân thế lực tranh đấu lốc xoáy bên trong, tuy là tôn quý tương lai chữa quân, tâm trí, thủ đoạn, năng lực không thua với bất luận kẻ nào, nhưng mà lại sợ huyết, vì không cho sợ huyết nhược điểm kỳ với người trước, hắn nghiêm lệnh bên người người không thể đeo sắc bén vũ khí, vì không thấy huyết, ở gặp được thích khách khi, hắn bên người người dựng nên người tưởng, che đợi huyết vũ tinh phong, vì không cho hắn lây dính nửa điểm đỏ tươi, luôn có người chịu chết, trừ bỏ sợ huyết ở ngoài. Làm 500 năm trước sự kiện người đứng xem cùng nhập cục giả, thái tử ngự sau lưng, mơ hồ có phục hy bộ tộc tinh kế, nếu không có không có thái tử ngự tinh xảo chi thuật, ai có như vậy năng lực, ở đại tần nhất thống thiên hạ, giết chết thịnh thế vinh sủng khai quốc hoàng sao. Thậm chí danh chấn thiên hạ trung dũng hầu hách liên kính cũng liên lụy trong đó. Tuy rằng chân tướng miêu tả sinh động, nhưng mà thái tử ngự biết được thiên văn địa lý, tinh thông ngũ hành kỳ môn, càng sáng tạo vô số tinh xảo cơ quan. Người bình thường muốn vây khốn hắn, cực kỳ gian nan. Năm đó, Lâm Thiên Hoàng Triều Quốc phá núi sông khi tàn sán hỏa tình cùng tiêu hôi cũng không có thiêu hủy thái tử ngự, làm hắn ở thê lương cùng tuyệt vọng chung, lại lần nữa gặp phải bi thảm vận mệnh. Đã từng có ôn hòa, ổn trọng, trầm tĩnh tình cả người, chết ngược lại là một loại giải thoát. Thương chi thiển đi qua xa trường, thượng quá triều đình, chỗ quá thâm cung, mặc kệ làm máu chạy thành sông, phơi thây trăm vạn. Vẫn là núi đao biển lửa, chiến trường truy đuổi, trước sát cái thống khoái lại nói, chưa bao giờ lo lắng sợ hãi quá. Chỉ là, trước mắt nam nhân, thân thủ nhanh nhẹn, chi thức uyên bác, thông minh cơ trí, tinh xảo tung hành, có chiến trường rơi dụng binh dũng vánh phi thường hòa đảm cười gian chỉ điểm giang sơn bao la hùng vị khí thế, đặc biệt là trong tay hắn năm có lợi thế, muốn chiến thắng một cái tuyệt vọng người, nàng tầm sinh khiếp đảm. Tư ngự có phải hay không hiện tại vô luận ta nói cái gì làm cái gì, đều không thắng nổi năm đó. Thương chi thiển trầm giọng nói, nếu không phải muốn biết năm đó trận tướng, lần này hắn dám bắt cóc nhà nàng nhi tử, nàng nhất định sẽ giải quyết giấc hắn. Tư ngự nhẹ đánh bay dương mi, quần áo mang theo bùn đất hơi ướt hơi thở, phất quá rơi rụng đầy đất tròn trịa hạt châu, chân lạc nơi mỗi một viên trôn cùng hạt châu đều giá trị phi phạm, lại phụ trợ hắn thần thái phong hoa, không gì sánh được. Cười khẽ thanh âm âm trầm quyết đoán, tẩn ở môi răng gian, năm đó đại tần thiên hạ sơ đúng giờ, gian ngoài liền đồn đại phục hy bộ tộc trường sinh bí mật, hiện giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần cựu chuyển tháp cổ xưa chi mạo, liền biết đồn đại không giả. Ta không nghĩ trêu chọc ai, chính là các ngươi lại trêu chọc ta. Năm đó là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Kỳ thật đại gia trong lòng đều biết, trên đời không có tuyệt đối bí mật. Quân hạo giận thà rằng lạm sát kẻ vô tội cũng muôn giấu dếm, hách liên kính biết rõ chân tướng lại muốn giấu đầu lòi đuôi, che lấp hành vi phạm tội. Tự yêu có nỗi niềm khó nói, trung quy không tin được ta, không dám đối ta nói rõ. Mà ngươi, luận khởi thông minh tài trí, đương thuộc tuyệt thế vô song đệ nhất nhân. Liên ngươi đều lâm vào năm đó âm như quỷ kế, ngươi cho rằng để đến quá năm đó. Phần 74 Thương chi thiển âm thầm cảnh giác Lại thấy tư ngự vung tay lên trung viên kính, bên hông buộc sáo nhỏ phát ra châu lời vàng ngọc chất, tràn ngập ở toàn bộ cựu chuyển tháp dưới vực sâu. Sáo âm dần dần tỏa khắp mở ra, mở ảo dường như từ chân trời chuyển đến, ai hoán thế lương. Thương chi thiện đuổi sát tư ngự nệm bước, nhìn đến hắn bên hông sáo nhỏ tài chất thời đại xa xăm, sáo nhỏ mặt ngoài quang hoa tấn liễm, nhìn qua thực cũ xưa, lại phi thường quen mắt. Ngày đó nàng ở kiếm trùng sơn nhìn thấy tự trước. Tự trước đai lưng thượng treo một con lục lạc cùng một chi sáo nhỏ. Trước mắt tư ngự sáo nhỏ cùng tự trước trên người dữ dội tương tự. Phục hy bộ tộc nhất rõ ràng tiêu chí chính là lục lạc cùng sáo nhỏ, lục lạc khống cổ, sáo nhỏ ngự cổ. Hết thể phát sinh quá nhanh, thương chi thiển thượng không kịp phản ứng sáo âm cùng viên kính hình thành tinh diệu cơ quan. Viên kính hiển nhiên là tư ngự cải trang quá la bàn, nội bàn khắc vẽ từng vòng chữ vàng tiền đồng mâm tròn, toàn bộ mâm tròn qua lại chuyển động. Thiên chỉ tám kim đồng hồ cũng không ngừng đồng đưa, theo sáo âm, la bàn trình vòng tròn đồng tâm sắp hàng ra một vòng rậm rạp điện văn. Rõ ràng là tìm ưu điểm huyệt phong thủy la bàn, nhưng ở tư ngự trên tay liền trở thành sáo nhỏ trợ lực, không hưởng lực là có thể thổi ra mỹ diệu sáo âm. Thương chi thiển tới gần tư ngự, ở không thương tổn nhà nàng nhi tử phía trước, nàng cần thiết hủy hoại sáo nhỏ cùng la bàn. Đã muộn, tư ngự khinh miệt cười cười, tươi cười tràn đầy dạ hành giả quỷ dị không hề pháo hoa khí. Trong phút chốc vô số chạm vào nhau thanh em nhân tốc độ quá nhanh ngưng tụ thành một mảnh thần hồn nát thần tính, hai người dây lát giàn đã giao thủ trăm chiêu. Sáo âm so chi phía trước, hỗn loạn len ken chiến ý, cổ xưa mê ngông, tranh nhiên sắc bén, thả âm sắc lựa lở, chất chứa vô cùng cực dẻo dắt thảm thiết cùng tăng thương. Hai người so chiêu, đúng như một khúc cổ điều, hết sức du dương thanh duyệt, lại mê ngông như vạn mã lao nhanh. Rất là lay động nhân tâm. tương ngự ôm thương thiếu chủ một túng dựng lên, thân ảnh đằng khởi không trung, bên hông phóng thích sáo âm lại là không ngừng. Theo yêu thương mà đoạn trường sáo âm hưởng triệt cửu chuyển tháp, một đợt so một đợt cao, tầng tầng thẳng thượng, khóc thút thít nước nở. Xuyên vân pha không, tựa kinh chập sấm mùa xuân, khiến cho cửu chuyển tháp kịch liệt run rẩy lên, cho người ta một loại phản phất tần núp giá thú đột nhiên đánh thức, chờ cởi bỏ trói buộc đã đến. Thương chi Thiện biết rõ tư ngự đã phi ngày xưa thái tử ngự, chỉ sợ lại quá hai ngàn chiêu đều thương không đến hắn chút nào, mắt thấy nhi tử đáng thương vô cùng chờ nàng mỹ nữ cứu nhi hành động vĩ đại, không khỏi hổ thẹn xấu hổ. Tư ngự cũng không có để lại cho nàng quá nhiều thời gian, sáo âm càng ngày càng thấp, lộ ra sát phạt rong rủi thê lương cùng áp lực qua đi kinh tâm động thách, trong nháy mắt liền hư không tiêu thất ở thương chi Thiện trước mắt. Thương chi Thiện trong lòng hơi kinh. Cổ vận kéo dài sáo âm làm như từ tầng dưới chốt chỗ sâu trong lần lui, nói không nên lời mông lung quỷ quệt. Không tốt, giống như có cái gì đại hình cơ quan bị mở ra. Sở doanh sắc mặt lãnh túc, bay nhanh tiến lên một tay kéo qua thương chi thiển. Trong tay ra thì xúc cảm thích đứng một hồi lâu, mới chậm rãi bông ra. Đấy lòng bị thứ gì hung hăng xẹt qua, nói không nên lời thương đau. Thương chi thiển trinh lăng nhìn trước mắt vết đá, đần lộn cứng đờ không biết nhúc nhích. Thái tử ngự tinh thông tinh xảo chi thuật, nhưng là trực tiếp biến mất ở cục đá phùng không khỏi quá nguy tiên. Thương chi Thiện sờ sờ vết đá, lần đầu tiên cảnh giác tình thế thoát ly không chế, đối thái tử ngự sinh ra sắc ý. Hắn sẽ không có việc gì. Sở doanh tin tưởng vững chắc nói, hai mắt nhìn quanh chung quanh, chợt vừa thấy tựa hồ thập phần bình thường, lại liếc mắt một cái lại cảm thấy nơi trốn giấu kín quỷ dị. 500 năm trước thái tử ngự sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa dung nhan bất lão, trên đời còn có so này càng quỷ dị sự. Thương chi thiện thở dài, cảm giác được sở doanh trong mắt thiện ý cùng chân an, chỉ nói, ngươi có việc giấu giếm ta. Sở doanh cam chịu gật gật đầu, về thiên mệnh giả nghe đồn, ở huyền võ đại lục thượng vị giả chi gian truyền lưu nhất quảng. Thiên mệnh giả, thân phú Long Văn, vâng chịu Long Chi tôn quý buông xuống, hiệp thái dương ánh sáng, thành tựu muôn đời đế quân. Thiên mệnh giả, Là Huyền Võ Đại Lục mọi thuyết xôn sao thần thoại, nhưng ngự thiên hạ dân chúng thần phục. Mấy ngàn năm truyền thừa xuống dưới, ngôi cửu ngũ đế vương lấy Long tử tự xưng là, trong đó thân phú Long văn thiên mệnh giả ít ỏi không có mấy. Thiên mệnh giả bản thân chịu trời cao chiếu cố là vận mệnh sứ giả, sinh ra liền có được tuyệt thế trí tuệ, có thể thay đổi người khác vận mệnh 500 năm trước, quân gia nghe nói xuất hiện thiên mệnh giả. Lúc ấy Lâm Thiên hoàng triều quân tông càng bởi vậy đã chịu quang võ đế nghi kỵ. Quân gia trên dưới đã chịu liên lụy. Sách sử ghi lại Lâm Thiên Tư thị quang võ 32 năm, là không bình tĩnh một năm, kia một năm thi đỉnh phía trên, sóng ngầm mãnh liệt, cuốn lên vô số sóng chiều quay cuồng, này ảnh hưởng thâm nhập đời sau. Mặc dù 500 năm dài dòng năm tháng lắng đọng lại, năm đó đủ loại không thể kháng cự ảnh hưởng đến nay, thậm chí họa cập thiên hạ thương sinh, chiến hỏa, tranh đoạt, giết chóc. Thiên mệnh giả xuất hiện đối đã tâm bừng bừng người là quan trọng nhất chuyển cơ. Quân hạo giận, hách liên kính, tương ngự ở kia một năm dẫn ra kinh thiên vội sóng. Bởi vì huyết y lì thần hậu, nho nhã quân xoái, thiết huyết quân chủ khiến cho huyền võ đại lục phong lôi đem khởi, vạn dặm giang sơn quyến rũ nhiều vẻ. Thiết huyết tuẫn khởi, năm tháng vô ngân, năm đó huyết y lì thần hậu biến mất ở sách sử trung, chính là tần đế hoàng lăng làm thiên mệnh giả truyền thuyết tái hiện hậu thế. Càng nhiều người tin tưởng thiên mệnh giả cùng phục hy bộ tộc trường sinh bí mật. 500 năm trước lãnh đời gia tộc năm này tháng nọ điều tra năm đó chấn tướng, toàn cho rằng tần đế đốt sách thiêu hủy huyết y thần hậu sự tích, cùng phục hy bộ tộc có quan hệ. Tây sở lịch đại quốc chủ đều chịu năm đại thị tộc chi nhất ra các gia tộc bảo hộ phù hộ. Đông ly cùng bác lạc sau lưng lãnh đời gia tộc vô cùng có khả năng là năm đại thị tộc chi nhất văn thần Tông cảng Nam vọng sau lưng lánh đời gia tộc cứ nghe là nam đại thị tộc chi nhất á mị đạm đài, không khó suy đoán trung nguyên sau lưng là nam đại thị tộc chi nhất hách liên gia tộc, Trăm thợ mộ dung tự nhiên là đại tần hoàng gia cung phụng thủ lăng người. Năm đó nam đại thị tộc cũng không có diệt sạch, tương phản bọn họ thủ từng người nhiệm vụ. 300 năm trước, Tây Sở Quốc chủ bị thay thế, trong đó không thiếu thiên cơ chư các hậu nhân tính kế. Tổ tiên lúc trước bị quản chế với thiên cơ chư các, Không thể không nghe theo thiên cơ chư cắt mệnh lệnh, tiến vào trúc gan điện dưới mộ thất. Cùng tổ tiên cùng nhau một đội người, trừ bỏ tổ tiên bình an sau khi trở về, không một người còn sống. Khi đó, tổ tiên liền phong trúc gan điện cơ quan, cảnh cáo đời sau con cháu trông coi hảo trúc gan điện. Tổ tiên ra tới sau, không bao lâu liền chết bệnh. Thiên cơ chư cắt ở kia một lần thăm lang sau, liền biến mất. Cho đến hôm nay, thiên cơ chư cắt thân là thủ lang người nhưng vẫn không có xuất hiện. Sở doanh nói chung vì thương chi thiển liệt ra rất nhiều nghi vấn. Đệ nhất, ngàn thiểu cùng nàng là chủ tớ quan hệ, năm đó bị ám sát sự, ngàn thiểu cũng không biết chấn tướng, lại như thế nào sẽ cùng Thiên cơ chư các hợp tác. Ngày đó nàng bị ám sát liền biến mất, ngàn thiểu bằng vào mạc thiển các tích tụ quyền sở hữu tài sản, sáng lập tây sở, lại trước sau ẩn đang âm thầm, trong đó khẳng định có khác ý đồ. Đến nỗi chờ nàng trở về, Chỉ sợ không phải ngàn thiểu ý tứ, đó là thiên cơ chư các. Đệ nhị, năm đại thị tộc năm đó vì cái gì lánh đời? 500 năm tới dấu ở sau lưng thao tác thiên hạ thế cục, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Đệ tam, năm đó sở doanh tổ tiên Lý Thế Hiển sở di thay thế được cốt chủ sở sách, hiện nhiên là thiên cơ chư các muốn tử cổ mộ tìm kiếm cái gì. Lý Thế Hiển nếu có thể bình an đi ra ngoài, định là nhìn thấy vây ở cửu chuyển trong tháp tương ngự. Tư ngự vì cái gì dễ dàng phóng hắn đi ra ngoài? Đệ tứ, tư ngự trong miệng thiên mệnh giả, rốt cuộc cùng kiểu chuyển tháp có quan hệ gì? Thứ năm, sở doanh rốt cuộc có mục đích gì? Vì cái gì sẽ nói cho nàng nhiều như vậy? Thương chi thiển suy nghĩ bay lột, nhìn chầm chầm sở doanh, hỏi, ngươi tiến vào lăng mộ rốt cuộc là vì cái gì? Sở doanh may mà không ở cất giấu thanh âm chua xót nói, ta từ nhỏ liền biết trúc gan điện dưới bí mật cũng lưng đeo cướp đoạt chính quyền tội nghiệt tồn tại. Tây sở quốc chủ lưu lại lá vàng tranh sát, đơn giản nói cho thế nhân phục hy bộ tộc trưởng sinh tri thuật. Ta cập quan kia một năm, phu hoàng cùng mẫu hậu khăng khăng tiến vào mộ thất, đến tận đây lúc sau là được vô tung tích. Ta nghĩ tới rất nhiều phương pháp tưởng tiến vào lăng mộ, chính là phái một đám lại một đám cao thủ, đều chưa từng tồn tại trở về. Kỳ thật rất nhiều năm trước, ta đã từ bỏ truy tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thẳng đến ngươi xuất hiện Một lần nữa bốc cháy lên ta hy vọng. Cho nên ngươi tự mình đến đại tần lược đi ta nhi tử, tính kế hết thảy, chính là vì tiến vào lang ngộ. Thương chi thiển khát vọng cởi bỏ câu đố chân tướng, lại hoàn toàn nghĩ không ra hóa giải chân tướng mấu chốt, đặc biệt là nhi tử bị người bắt đi, suy nghĩ càng là hỗn loạn, không phải do nàng nghi kỵ sở doanh dụng tâm. Sở doanh nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm thương chi thiện đen tối ánh mắt có chút phiêu xa, với hắn mà nói. Năm trăm năm trước Thái tử ngự là chấn động, trước mắt nữ tử làm sao không phải? Truyền kỳ huyết y, y thần hậu ở trên triều đình tâm cơ tính tấn chỉ vì tần đế phô bình đế vương đi tới con đường ở thiên hạ nhất thống, đại tần thịnh thế là lúc lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn quét dọn thế gia đối hoàng quyền ảnh hưởng chỉ vì tần đế cùng thiên hạ vạn dân ích lợi châu đáo quang ảnh lay động nàng cô đơn cao ngạo thân ảnh trong mắt hắn trọng điệp, danh chấn thiên hạ khai quốc hoàng sau như cũ lấy ngang nhiên chi từ. Bệ nghệ thiên hạ thiết huyết cao chót vót chi thế, bày ra năm tháng cũng không từng tẩy đi vạn trượng quan mang. Sở doanh trên mặt cuồng nhiệt cảm xúc không chút nào che lấp, chúc an điện dưới lăng ngộ nguyên bản đó là cái bí mật, ta tưởng tổ tiên đã sớm biết bí mật này là phục hy bộ tộc trường sinh tri thuật. Nói vậy, năm đó tổ tiên nhìn thấy sống sờ sở thái tử ngự, càng là tin tưởng đồn đãi. Xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tổ tiên đem bí mật ngầm miệng không nói chỉ dặn do hậu nhân vạn không thể bước vào lăng mộ bên trong. Ta phụ hoàng cùng mẫu hậu đúng là tin vào đồn đãi, vừa mới có đi mà không có về. Ta buồn không tin trường sinh, nhưng là 5 năm trước thuộc Sơn Chi chủ tái hiện hậu thế, sở hữu bí mật cùng đồn đãi chỉ hướng 500 năm trước. Thứ nhất, ta muốn biết 500 năm rốt cuộc che giấu cái gì bí mật, thứ hai là muốn tìm đến phụ hoàng cùng mẫu hậu thi cốt, không muốn sống kẻ điên. Thương chi thiền nhưng không giống sở doanh như vậy không chỗ nào cố kỵ, lang mộ loại này đen đuổi địa phương, nàng là có bao xa muốn tránh rất xa, nề hà muốn tởi bỏ nàng nhi tử trên người cổ độc, nhất định phải tởi bỏ 500 năm trước bí mật. Thở sâu, mặt vô biểu tình đối sở doanh nói, có cái gì tới, hy vọng ngươi có mệnh có thể mang đi ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu thi cốt. Sở doanh nghe được từng tiếng nặng nề thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đinh hay như góc dị vang ở bên thai bồi hồi, bốn phía trừ bỏ phản phất đến từ địa ngục nổ vang, rốt cuộc không cảm giác được mặt khác. Thanh âm càng ngày càng vang, bước nhanh hành tẩu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở trống vắng lăng ngộ nghe chỉnh tề về một nện bước cùng trống trận giống nhau tiếng vang, lại nghe được khản khản thanh âm nói, sắc, sắc, sắc, sắc, sắc, sắc. sắc. Thương chi thiển tầm mắt có thể đạt được toàn bộ là ăn mặc kim sắc áo giáp, xứng với màu nâu đen quần, dưới chân đặng một đôi chuế tơ vàng khóa giáp đem ủng. Cả người giả dạng rõ ràng cùng phía trước nằm ở kim quan người đá tướng quân giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau đó là bọn họ trên mặt không có mang theo một cái khắc ớn mạ vàng quân tự mặt nạ, hơn nữa nhân số rốt cuộc có bao nhiêu, nàng cũng tính ra không ra. Đây là sở doanh quả thực không dám tưởng tượng, cả người bởi vì cực hạn sợ hãi mà cứng đờ lên. Thương Chi Thiển vứt ra bên hông ngự tạc kiếm, đôi mắt nhìn chầm chằm càng đi càng gần người đá quân đội, người đi chụp đánh bốn phía bích hỏa, xem có thể hay không tìm được cơ quan. Sở doanh một lòng treo ở giữa không trùng, không chút do dự đi xem bích hỏa. bên thai nghe tiếng giết từng trận, cùng với Thương Chi Thiển cùng người đá quân đội giao thủ binh khí cọ sát thanh, lại vô cố kỵ sấn loạn tùy tiện loạn chụp đánh. Bên này là một hồi to lớn máu chảy đầm địa chiến trường. Chiến trường phía trên lại có một khách chàng to lớn dết chóc. Cựu chuyển tháp nguy cơ từ phía, thương thiếu chủ nói chuyện kia kêu, kêu một cái thiên lôi cuồn cuộn. Ta cùng ngươi nói. Thương thiếu chủ hoa ở tư ngự cánh tay, một chút không có thân là còn tin tự giác. Thần thái bình yên, ngự khí rất là lời nói thấm thía phản phất tranh thủ đồng tình. Ngươi là mất nước thái tử, ta cũng là thái tử, chẳng qua ta cái này thái tử cùng ngươi cái này thái tử đều thực đáng thương. Chúng ta hưởng có Thái tử thân phận cùng tôn quý, lại không chịu trời cao chiếu cố. Ngươi xem, chúng ta làm Thái tử nhiều thật đáng buồn, Hoàng thượng một ngày bất tử, chúng ta đều là đáng thương phó lãnh đạo. Chúng ta hảo xui xẻo Nga, làm Thái tử bất ức, chờ Hoàng thượng đã chết, chúng ta cũng chưa tư cách làm Hoàng thượng. Dùng ta mẫu thân nói nói, này không khoa học. Thái tử, ngươi thấy thế nào? 078 con trẻ vô tội. Đổi mới thời gian 20121122108 giờ 26 phút 48 giây tấu chương số lượng từ 3489. Cao ngất nguy nga, hùng vĩ đổ sộ cựu truyền tháp ở Trường Minh đang chết xạ ánh sáng trung phiếm vầng sáng, như nhau tương ngự trong lòng mất đi quan minh. Mạ Mã Bá hiểu tư ngự mang theo thương thiếu chủ dọc theo cựu truyền tháp mỗi một tầng hướng trong đi, lọt vào trong tầm mắt là không hề phòng thủ tầng lầu, lại trương hiển to và rộng. Lộ ra huy nghiêm chi khí, tỏ rõ phục hy bộ tộc đã từng phồn hoa cùng đại gia phong phạm. Phần 75 Rộng mở cạnh cửa thượng đen nhánh điện văn được khảm ở bảng hiệu thượng, tư ngự nhìn thoáng qua bảng hiệu, ngưng nhiên trên mặt chứa thâm thúy tang thương cùng bi thương, biểu tình vô hạn phiền muộn hồi tưởng, dưới chân không hề bước vào một bước. Một môn chi cách, cách không phải 500 năm thời gian, còn có rất nhiều rất nhiều năm trước thực cốt thương đau. Quốc phá, trọng thương, cầm tù. Lương bèo trí ái chi nhân phản bội đau khổ, kéo dài hơi tàn với muôn vàn cổ trùng, mất đi xuất thân cao quý, khiết không nhiễm trầm, không dính huyết ấu thái tử địa vị, trở thành tù nhân, thậm chí cùng cổ trùng làm bạn. Cuối cùng vì bảo mệnh, vô số trăng lạnh gió lạnh trong bóng tối, thanh tửi âm độc cổ trùng bên, ăn ghê tẩm khó nhai cổ trùng, bệnh gây chật vật tồn tại xuống dưới. Dây rua, tuyệt vọng, lang nụ, liền cơ bản nhất chết đều là xa xỉ nhớ tới năm đó kim qua thiết mã vừa bãi hưởng lạc nhật tử lại nhớ đến nguy cơ thứ phía đông lạnh đói thê thảm nhật tử hận không thể đem trong tay trắng non tiểu nhi đẩy vào kia phiến môn thương thiếu chủ rụt rụt cổ liếc mắt thấy yên lặng đứng lặng tư ngự trong mắt chuyển động lại nhảy dài dòng tìm kiếm tồn tại cảm tiếp tục nước miếng tung bay nói lên hắn thương tâm chuyện cũ thái tử ngươi không biết thái tử là trên đời khổ bức nhất nghiệp lúc ban đầu hoàng đế sẽ thật cao hứng thực thích ngươi Bởi vì thái tử là tương lai trước quân, ý nghĩa hoàng đế có con nối dõi kéo dài ra sơn. Hoàng đế sẽ thực vui mừng thái tử tồn tại, khi còn nhỏ thái tử cái gì yêu cầu, hoàng đế đều sẽ thỏa mãn hắn. Sau đó, thái tử trầm rãi lớn lên, hoàng đế từng ngày ra đi, liền sẽ bắt đầu lo lắng, sợ hai thái tử sẽ lật đổ hoàng đế. Thái tử cũng sẽ lo lắng hoàng đế thọ mệnh quá dài, lúc nào cũng chịu hoàng đế gông cùng siếng xích. Thái tử cùng hoàng đế dần dần phòng bị quyền cao chức cho người, phụ tử biến thành lẫn nhau nghi kỵ địch nhân, liền gặp mặt nói chuyện đều phải nghiền ngẫm lẫn nhau tâm tư. Có thể thấy được, hoàng đế bất tử, thái tử có bao nhiêu khổ bức. Theo ta kinh nghiệm phân tích, thái tử cùng hoàng đế chi gian vĩnh viễn không có khả năng sẽ là hài hòa quan hệ. Ở thói quen trí cao vô thượng quyền lợi khi, nghi kỵ phòng bị là quân chủ địa vị cho phép, thậm chí liền trí thân cũng không ngoại lệ bị nghi kỵ. Có lẽ anh Minh quân chủ sẽ lý trí điểm, nhưng là giống nhau sẽ có nghi kỵ tâm tư. Ai, Thái tử, ngươi nói chúng ta có phải hay không thực bi thôi. Ta liền hoàng đế cha cũng chưa gặp qua, cái kia trí tôn chi vị cũng chưa che nhiệt, trước mắt liền cho ta tôn tử tôn tử tôn tử. Ngắm lại năm đó, ta cảm thấy ngôi vị hoàng đế liền như vậy hảo sao. Kỳ thật trừ bỏ hoa lệ cung điện, lang la tơ lụa cùng sinh sát chi quyền, cái kia vị trí cũng không tưởng tượng như vậy hảo. Giống chúng ta hiện tại, không cần nhọc lòng quốc gia đại sự, không cần lo lắng quốc gia khi nào đã bị chúng ta chỉnh suy sụp, ngẫm lại chúng ta vẫn là thực may mắn. Thương thiếu chủ cấp đoạt ra tới đề tài, hoàn toàn là lúc trước nhà nàng mẫu thân vì hắn không đi làm cái gì thái tử cảnh kỳ danh ngôn. Đương nhiên, đối năm phương 4 tuổi thương quân tiểu bằng hưu tới nói, nhà nàng mẫu thân là vì đánh mất hắn âm hưu soán vị làm thái tử mộng đẹp. Mà hắn giờ phút này là vì thân là con tin tìm đồng bệnh tương liên tồn tại cảm. Người cái này thái tử thật đúng là. Hào hùng tương ngự sách theo lại nhải thương thiếu chủ, tinh thần có chút hoàng hốt. Cựu chuyển tháp này mấy trăm tái, gian ngoài phong vân phập phồng, âm như quỷ kế, so chi hắn ở cựu chuyển tháp mạo hiểm không biết thiếu nhiều ít lần. Cựu chuyển tháp cho hắn tra tấn cùng rèn luyện, so với thái tử thời kỳ lãnh khốc càng thêm tàn khốc. Cẩm tú vinh hoa, quyền thế địa vị. Hắn sớm đã quên, trong trí nhớ chỉ còn lỗ trống linh hồn cùng bi thương tâm. Dù cho chuyện cũ đã rồi, thê lương khuôn mặt, sinh linh đổ thán ác mộng ngày qua ngày lôi kéo hắn, tâm lại vô đã từng mềm mại. Thương thiếu chủ đôi tay phủng tư ngự lạnh leo gương mặt, thanh triệt vô tà hai mắt chớp chớp, không biết là dũng giả không sợ vẫn là niên thiếu khinh cuồng Đối với một cái tâm tồn sát nghiệm người thành thật với nhau nói, thái tử, ta cũng sợ hát, sợ xét đánh, còn sợ quỷ. Chính là mẫu thân nói hắc ám cho ta một đôi màu đen đôi mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quan minh. Thái tử thúc thúc, đừng ném xuống ta một người đối mặt hắc cám, hảo sao. tương ngự trầm tịch đôi mắt bình tĩnh mà bi thường, hơi hơi cúi đầu, tiểu chuyển tháp kỳ cảnh toàn đạp với hắn dưới chân, trường minh đang hôn ải quan mang, ánh hắn như tuyết cao dài thân hình, cùng phân loạn tung bay tóc đen, sớn đến hắn tinh xảo ngũ quan thanh lãnh, lại phong hoa vô hạ ngươi có thể so quân hạo giận khi còn nhỏ thông minh đáng yêu nhiều tương ngự nhéo nhéo thương thiếu chủ trắng non chân trượt khuôn mặt nhỏ ôm tức giận thương thiếu chủ rời xa kia một phiên môn khỏe miệng khơi vào một mặt liền hắn cũng không phát giác nhu hòa ý cười thái tử thúc thúc gặp qua ta kia tiện nghi hoàng đế cha thương thiếu chủ ý thức được nguy cơ giải trừ tạm thời an toàn thư hoán khẩu khí không khỏi đối tiện nghi hoàng đế cha cảm thấy hứng thú quân hạo giận người kia bạc tình rối trá làm thần tử khi cần cụ chuyên nghiệp, trung tâm như một, lại giấu đoạn hiện trường, kỳ thật trong xương cốt lãnh ngạo tàn nhẫn, làm hoàng đế khi nghi kỵ đang nghi, giỏi về ẩn nhẫn, thủ đoạn hung ác, lãnh khóc hà khắc, tư ngự ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn phía trước vô hạn hắc ám, tựa hồ những cái đó tiên minh ký ức một chạm vào dưới rốt cuộc vô pháp khâu hoàn chỉnh, hãy còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp nhau, tiểu muội muội, ca ca chính là người xưa hình. Phu Hoàng nói ngươi là ta chưa quá môn tức phụ. Tiểu thái tử lời nói mới nói xong, cái kia bị hắn coi là tương lai tức phụ tiểu muội muội trên mặt tươi cười nháy mắt ngưng chú, quảng cu đôi mắt hiện lên một kia hàn quang. Thái tử ngự cùng quân hạo giận lần đầu tiên gặp mặt liền kết hạ lẫn nhau thù hận. Tiểu thái tử lúc ấy cũng không biết hắn nhận sai người, nho nhỏ quân hạo giận nhưng vẫn nhớ do đùa giỡn quá hắn tiểu thái tử. Lúc đó, thái tử ngự cùng quân hạo giận sư từ quá diễn cư sĩ. Hai người tuy rằng bái ở cùng sư môn, nhân sở học bất đồng, nhân duyên trùng hợp dưới chỉ thấy quá một mặt. Kia một mặt, tiểu thái tử lòng mang đối tương lai khắc khao, quân hạo giận sớm đã đem tiểu thái tử coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tranh giành thiên hạ dã tâm chậm rãi phát sinh. Kia lúc sau, dài đến mấy chục năm học tập, thái tử ngự trưởng thành thành ôn hòa thanh tú thiếu niên, quân hạo giận dùng 10 năm hơn thời gian giấu tải, học tập đế vương chi thuật. Lại lúc sau, Đó là thoải mái ẩu đả, thiên hạ đánh cờ, nguy cấp, huyết chiến công thành. Lại chỉ trước mắt, tuấn Mỹ tà mị nam tử người mặc hoàng bào, bàn tay thiên hạ, phất tay gian máu chảy thành sông, sắt khí nghiêm nghị. Tư ngự ôn lại qua đi, tia chợt lóe mà qua hồi tưởng ký ức, nháy mắt kéo về hiện thực. Đám chìm trong hát ám cùng quang minh lay động thân ảnh, hồn nhiên bất giác đi đến hắn chỗ ở. Cựu chuyển tháp mảnh đất trung tâm, là một viên thật lớn thụ. Lá cây lục như đá quý, phát ra ánh sáng thôi tựa ánh trăng, cành lá tốt tươi thân cây giống dù để nhảy giống nhau cao ngất. Nhu hòa màu bạc ánh sáng, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, cùng với thanh phong mang đến nhàn nhạt hương thơm, rơi xuống linh tinh vải miếng xanh biết phía lá. Tư ngự thanh âm dài lâu, sâu kín kể ra quá vãng, buông ra trong lòng ngực thương thiếu chủ, cười nói, quân hạo giận giống ngươi như vậy khi còn nhỏ, tính cách chất phác, không thích nói chuyện, quanh năm suốt tháng đều banh mặt. Hơn nữa phản ứng chậm, không nhớ được sách vở thượng tri thức, thường xuyên bị sư phụ tay đấm bản. May mắn ta di chuyển chính là mẫu thân thông minh tài trí. Thương thiếu chủ phát huy cái gì kêu ra dày tâm hắc tiềm chất, bước ra chân ngắn nhỏ đánh giá trước mắt che trời đại thụ. Đại thụ hạ cầu hình vòm nước chảy, đình đài lầu các, không có thềm ngọc cung điện, không có bất luận cái gì huy hoàng lóa mắt trang trí, cổ xưa, thanh nhã, thuần tịnh, mang theo thế ngoại đảo nguyên siêu thoát chi khí không giống chôn sâu ngầm lăng mộ ngược lại so lánh đời cao nhân cư trú địa phương càng cao nhã túc mủ thương thiếu chủ ngạc nhiên nhìn trước mắt đại thụ chưa từng có người nói cho hắn trên đại thụ còn có thể tạo phòng ở chờ trở về hắn muốn cho mẫu thân giúp hắn kiến tạo so này càng rộng rãi đổ sộ phòng ở tương ngự nhàn nhạt nhìn nhìn khoe khoang lại ghét bỏ lão tử nhi tử cười khẽ lắc đầu vật nhỏ nơi này là ta nơi ngươi thân là khách nhân có phải hay không muốn tự báo gia môn Thái tử thúc thúc, nghe nói ngươi thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, người tài ba sở không thể. Thương thiếu chủ một sở bên hông túi sách, mở ra tay, cười nói, chúng ta tới đánh cuộc một ván như thế nào. Nếu ngươi thắng, ta liền tự báo ra môn, nếu ngươi thua, phải trả lời ta một vấn đề. Hảo cái cơ linh cổ quái vật nhỏ, tư ngự nhẹ điểm đầu, xem như cam chịu đánh cuộc. Đối với một cái sống 500 năm nhân tinh, trên đời còn có cái gì hắn không thể thắng. Nhưng mà đã từng là huyền võ đại lục nhân vật phong vân, Lâm Thiên Hoàng Triều Thái Tử Ngự, nhất định phải hủy hoại một đời anh danh, trước lãng chết ở bờ cát Từ tử ngươi cái này không phải cùng hoa thuận. Nào có bất đồng sắc cùng hoa thuận A? Ngươi một đôi hai tưởng áp ta một đôi ca. Ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau nhị A. Buồn đã chết, tiểu vương đại vương cùng bốn cái cùng bài là bom. Theo như ngươi nói, tam trương bài không phải bom. Tam trương bài có thể chấn trụi. Cũng có thể mang một đôi, hoặc là chỉ mang một trường, nhưng là không thể đương bom A. Này không đúng. Chúng ta hiện tại chơi là một cái khác. Không có lớn nhỏ vương, ngươi nơi nào toát ra lớn nhỏ vương. Ai, chúng ta hiện tại chơi là sờ ruột đen, ngươi không thể đem bài cho ta xem A. Thái tử Thúc Thúc, chúng ta hiện tại chơi là hai phó bài, tám cùng bài bom lớn nhất là Tư ngự gần như bạo tẩu, hán thế nhưng chơi bất quá một cái tiểu nhi. Chẳng lẽ hắn sống lâu lắm, đầu theo không kịp thời đại. Thương thiếu chủ ngẩn lên đầu, bang lại vứt ra mấy chương quyết định thắng lợi bài, tâm nói, nếu là hắn chỉ không được một cái tay mơ, hắn không cần ở dân cờ bạc giới lan lộn. Hắn chính là phượng hoa thành công nhận đổ thần, trừ bỏ thắng bất quá nhà hắn mâu thân, thiên hạ khó gặp gỡ đối thủ. Tương ngự cùng thương thiếu chủ ở bài tổ kẻ thượng cố gắng địa vị, thương chi thiển cùng sở doanh đang gặp phải trí mạng nguy cơ. Một đợt lại một đợt người đá vây khốn trụ thương chi thiển, nhất kiếm chém qua đi, này đó người đá không giống huyết nục chi thân, hoàn toàn không coi đau đớn, càng sẽ không đổ máu, trên người thậm chí ăn mặc thật dày áo giáp Mặc dù chém ngã một cái, nằm trên mặt đất lại có thể lập tức bắn lên tới, quả thực không chết không ngừng. Thương chi thiển phi thân nhẹ thân thể giống như vũ yên giống nhau đạp lên người đá trên đầu, một chút liền làm người đá mất đi gần người mục tiêu không biết làm sao. 079 vong xuyên, che dấu bí mật. Đổi mới thời gian 2012 120 218 20, h 38 giây tấu trương số lượng từ 3.385. Người đá quân đội như ẩn nút đã lâu manh hổ, thiết huyết lãng cuốn ở quỷ dị khó lường cửu chuyển tháp hạ vật tới binh khí ở giao chiến tranh tranh trong tiếng phát ra đằng đằng sát khí giòn vang, đầy trời tiếng vọng đầu tiên là từng tiếng thanh lánh như ngọc, đến sau lại từng tiếng ngọc đẹp mượt mà. Cho đến sau lại len ken sắc nhọn, chứa lượng chiến trường tàn khốc cùng dạt dào sinh mệnh. Mã mã bá hiểu. Sở doanh trong thai nghe tranh tranh tiếng vang, nhìn bích họa thượng cảnh tượng, trong lòng càng thêm nôn nóng, thất thần đứng ở tại chỗ. Chỉ là này vừa thấy, hắn phát hiện bảy màu sắc sỡ bích họa vẽ tảng lớn ám trầm nhân vật, bởi vì bốn phía trường mình đang cùng dạ minh châu ánh sáng quá mức hỗn đột, khiến cho bích họa phản quang dị thường loa mắt, không nhìn kỹ vô pháp phát hiện trước mắt bích họa ở di động Cùng phía trước ký sinh cổ bất đồng, di động bích họa đại khái là xúc động mô cơ quan, xương mù mù mịt, cũng động cũng huyễn, vì bích họa chung người khoác kiện mờ nhạt sao ý tỉ tàn mát ra cổ xưa thần bí quan mang. Sở doanh giật mình, bích họa thượng tích tụ ngàn năm chưa từng chấn động rớt xuống cho bụi, đột nhiên ở hắn trước mắt chậm rãi bốc ra, lộ ra bích họa ban đầu toàn cảnh. Sở doanh nhìn cao ngất trên vách tường to lớn trường hợp, phát hiện nguyên bản họa sinh động như thật to lớn chân dung An mặc màu trắng váy giải quỷ thiếu nữ biến mất không thấy. Bị trường minh đang u quang thấu bắn lại đây bích họa bày biện ra viền vàng áo tím nữ nhân, đầu đội mũ miệng, ngồi ngay ngắn ở tuấn mã thượng, vô luận là dung mạo khí chất cùng khí thế đều trương hiển nàng khí phách vương giả, nhưng mà càng có rất nhiều thanh nhã cao quý, mang theo một loại thần thánh trang nghiêm mỹ cảm. Nữ tử cưới ngựa đi tuốt đàng trước mặt, phía sau đi theo minh mông quần quận kỵ binh, kỵ binh tay cầm kỳ dị binh khí khí thế kinh người, toàn bộ cảnh tượng như là nào đó bộ lạc nữ vương du lịch. Sở Doanh lại nhìn ra bích họa kỳ lạ chỗ, chỉ vì nữ tử ôm ấp Tiểu Nam Hải, giữa mày nhiễm một tia ưu sầu, hai trong mắt mát lạnh như hàn thuyền, quanh thân tình thương của mẹ sáng rọi bị bi thống bao phủ. Nữ tử trong lòng ngực Tiểu Nhân Nhi lộ ra nửa cái đầu, đầu nhỏ thượng long văn đặc biệt bắt mắt. Sở Doanh hoàng hốt theo bích họa cảnh tượng đi hướng tươi sống thời đại, đi hướng cái kia nữ tử trước mặt. Binh hỏa bày ra tự sự cảnh tượng, làm hắn không dám tin tưởng. Hắn bỗng nhiên rất muốn biết, binh hỏa chung em bé cùng thương quân là cái gì quan hệ? Vì cái gì bọn họ trên người sẽ có hình giống bớt? Vì cái gì hắn sẽ có một loại chua xót lo lắng đau đớn? Đang do dự muốn hay không mở miệng do hỏi nàng, Sở Doanh lúc này mới kinh giác nàng cùng người đá quân đội đang ở ác đấu, tư cập đối nàng thân phận phòng đoán. Sở Doanh không ở mù quáng chụp đánh vách đá tìm cơ quan, hắn nhanh chóng ra tay ngăn trở thương chi thiện sau lưng nguy cơ. Phần 76 Tà tời giúp người Sở doanh linh hồn chỗ sâu trong phản ứng xâm nhiễm hắn tâm trí, trong lòng nơi nào đó góc tựa hồ bị xúc động, sớm đã phong trần bí mật, giờ phút này bị nhức lên. Hắn nhìn trước mắt nữ tử quen thuộc dáng người, mơ hồ gian tựa hồ có cái gì phá vỡ u ám nội tâm, nhìn trộm ra một tia quan minh. Cho nên hắn dựa vào ký ức động tác, che ở nàng trước mặt chỉ là nhẹ nhàng run rẩy tay phải giống như khuyết thiếu cái gì, không trưởng đón nhận người đá lợi kiếm, huyết sắc bắn khởi, bàn tay vượng nhiễm mở ra máu tươi, phun ra một đạo đường cong, mỗi từng giọt lạc, giống như là mực nước ở giấy tuyên thành thượng hóa khai, biến thành màu đỏ tươi một sợi sắt thái, có một loại đau ở hắn trong thân thể lan tràn mở ra, máu tươi đầm địa bóng đệ lại lần nữa ở hắn trong đầu xoay quanh, đột nhiên gian, màu đỏ trong thiên địa có một mạt thân ảnh xuất hiện. Trời sinh vạn vật lấy giữa người, người không một thiện để báo thiên. Sắc. Tuyệt mỹ nữ tử trong tay nắm lợi kiếm, nhậm bên người quân đội từ nàng bên cạnh người chào dâng, dáng người nhỏ yếu nàng trước sau với thần tuấn phía trên không chút sức mẻ, ánh mắt lạnh lẽo lạnh thấu xương, tùy theo phong giống nhau ở vạn trong quân cuốn lên một mảnh huyết, huyết hoa bàn toé, phong hoa vô hạn. Đồng nhiên, anh tư táp sản nữ tử xuất hiện ở hoa mị cung điện, đôi tay vuốt ve bình thản bụng nhỏ. Mặt mày gian chứa ra một kia trên đời duy độc tình thương của mẹ chuyên trúc sủng lịch tí cười. Lại sau đó, hắc ám buông xuống, tuyệt diệm nữ tử đối mặt đao quang kiếm ảnh, quay đầu lại buồn bã cười, về sau nếu là gặp được tương đồng tình trạng nguy hiểm, không cần che ở ta trước mặt. Ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ ngươi có việc. Sở doanh huyết lệ tung hành, mấp máy môi lại phát ra thanh tới, xúc tua đau đớn, cùng trong trí nhớ tràn đầy vết thương cùng vết chai mỏng mạnh tay hợp. Đấy lòng dường như chiếu thấy nhật nguyệt rực rỡ, theo bản năng duỗi tay nắm lấy cặp kia khớp xương cột người tay, rất muốn biết, giống nàng như vậy cao quý như huyền nguyệt nữ tử, hay không thật sự tồn tại. Thương Chi Thiện đứng thẳng bất động, xúc tua vết chai mỏng cùng độ ấm, cất giấu một loại làm nhân tâm an lực độ cảm, nhìn trầm chằm Sở Doanh cánh tay hình thành một cái vây quanh đem nàng gắt gao hộ trong ngực trung, ánh mắt có khắc kinh ngạc. Chóp mũi quanh quần mùi máu tươi, đông dương làm nàng đẩy ra Sở Doanh Tiếp thu đến sở doanh yên lặng sâu thẳm ánh mắt, tâm trầm xuống, nhanh chóng thoát đi thu hoạch lớn ấm áp ôm ớp. Công bọn họ huyệt bách hội, động thủ. Thương chi thiển một chút đạp ở người đá bả vai mở miệng mệnh lệ, nắm lấy ngự ta kiếm, đống nhiên một phát lực, khơi màu người đá tướng sĩ đỉnh đầu, lập tức tức đi huyệt bách hội một cây cực tiểu dây thừng. Sở doanh không nhớ tới trong đầu mơ hồ ảo ảnh, đứng ở người đá quân đội phía trên. Định nhãn tế nhìn phát hiện người đá tướng sĩ huyệt bách hội có một cây cực tế dây thừng. Nay sợi dây thừng cùng phía trước di động kim quan xiềng xích tài chất tương tự, chỉ là người đá quân đội thượng phi thường tinh tế, tế đến mắt thường rất khó phát hiện. Nếu không phải nàng nhắc nhở, hắn chưa chắc sẽ chú ý người đá trên đỉnh đầu dây thừng. Thương chi thiện liên tiếp đánh gãy người đá huyệt bách hội thượng dây thừng, quả nhiên bên thai oanh một tiếng vang lớn, người đá tan thành từng mảnh, nằm liệt trên mặt đất vẫn không núc nhích Này đó tất cả đều là cục đá làm. Sở doanh thấy thương chi thiển nhẹ nhàng giải quyết một chi quân đội, trong đầu không còn, trong lòng lột bột một chút, hắn gặp qua dối gỗ, nhưng là người đá loại này nghịch thiên quỷ vật, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở hắn kiến thức chung, cục đá loại này thật lớn vật chết, mặc dù làm thành nhân, tốc độ cũng khôi không đến nào đi, không nghĩ trước mắt người đá quân đội, tốc độ cùng hình thể đều cùng người vô dị, quả thực là trên chiến trường hoàn mỹ đòn sát thủ. Thương chi thiển nhìn rơi dụng đầy đất dây xích, đạm nói, loại này dây xích là dùng tinh khoáng thạch làm, loại này tinh khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy khó tìm, so với Hoàng Kim Châu báo càng chịu phục hy người yêu thích. Phía trước, di động kim quan siềng xích đó là tinh khoáng thạch chế tạo. Phục hy người dưỡng cổ trùng, vì phòng ngừa cổ trùng sau khi lớn lên vệ chủ, liền dùng tinh khoáng thạch chế tác chăn nuôi cổ trùng đồ đự. Thái tử ngự am hiểu tinh xảo chi thuật. Nhưng là cùng phục hy bộ tộc lưu truyền tới nay tinh xảo chi thuật có rất lớn trên lệnh. Nghĩ đến thái tử ngự định là dùng tinh khoáng thạch chế tạo ra một đám người đá quân đội, lấy cung hắn sử dụng. Thương chi thiển trong lòng tò mò, thái tử ngự đến tột cùng chế tác nhiều ít người đá, hướng hồ người đá tinh tế trình độ, cùng phía trước nằm ở kim quan tướng quân không sai chút nào, bắt trước trình độ có thể nói tinh phẩm. Cái gọi là tinh khoáng thạch, cung nàng biết khoáng sản có rất lớn khác nhau. Nàng đã từng ở tự yêu trên người gặp qua tinh khoáng thạch, lúc ấy, nàng chỉ cho rằng phục hy bộ tộc cùng nàng quen thuộc dân tộc thiểu số giống nhau, có chính mình tộc loại tượng trưng cùng truyền thống. Hiện giờ nghĩ đến, tự yêu lúc trước trang vẫn phi thường kỳ lạ. Tự yêu tứ chi quấn quanh vật phẩm trang sức, chỉ là từ phẩm chất dài ngắn trình độ, định là dùng thượng đảng tinh khoáng thạch nguyên liệu, hơn nữa xảo đoạt thiên công điều khắc tài nghệ, lại ở vật phẩm trang sức nội manh khắc phục hy bộ tộc đồ đẳng. Có thể thấy được lúc ấy tự yêu trên người xa xỉ thật là phù hợp nàng ở bộ tộc thân phận. Không đúng, này đó người đã không phải thái tử ngự chế tạo ra tới. Sở doanh đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay bích hỏa ngược hướng, nói, ngươi xem này phúc bích hỏa người trên, đi theo ở nữ nhân bên người kỵ binh cùng trước mắt người đá giống nhau như lúc. Ngươi lại xem, người đá trên người cùng bích hỏa thượng kỵ binh trên người đều có điện văn, loại này điện văn chia làm rất nhiều loại. Thế nhân thường dùng loại này điễn văn tế điện điếu niệm người chết, chính là phục hy người lại dùng điễn văn làm bọn họ giao lưu văn tử. Phục hy người cho rằng bọn họ là tiếp cận thần bộ tộc, có thể nghe đến thần ý chỉ, điễn văn thật là bọn họ dùng để thượng đạt ý trời thần đê văn tử ký hiệu. Thương chi thiển theo sở doanh phương hướng nhìn đến bích họa người trên, bước chân lào đảo về phía trước cấp đi vài bước, chỉ thấy bích họa trung nữ nhân ôm ấp trẻ con cùng thường quân khi còn nhỏ phi thường, giống xem nhẹ trẻ con cái chán long văn liếc mắt một cái nhìn đến còn tưởng rằng là nhà nàng nhi tử nội tâm mãnh liệt chấn động một chút phảng phất có cái gì che giấu bí mật di lưu ở tuyên cổ trong lịch sử binh họa bao trùm đồ án cùng văn tự rất giống phục hy bộ tộc đồ đằng đang lúc nàng cẩn thận quan sát là lúc binh họa hơi hơi buông lỏng thật lớn cửa đá hướng nàng rộng mở tràn ngập muốt hủ hương vị mộ thất trong nháy mắt vượt qua trăm năm năm tháng hiện ra ở thương tri thiển cùng sở doanh trước mắt từ khí trầm trầm mộ thất nội sửa chữa mấy chục cái thang đài, thang trên đài phóng quan tài. Tổ tiên nói qua, Tây Sở từ đường dưới mai táng cường điệu muốn nhân vật. Dựa theo kiểu chuyển tháp cấu tạo, người sống là không thể tới gần quan tài nơi ngầm mộ thất, chỉ có lấy thần nữ thân phận mới có thể tiến vào nội điện. Sở doanh ngủ ý dị thường rõ ràng, hắn phía trước như thế nào nhìn đều nhìn không ra bích họa cơ quan nơi, mà nàng chỉ đến gần bích họa, thật lớn, cửa đá liền mở ra bởi vậy có thể thấy được, thân phận của nàng không thể nghi ngờ. Thương chi thiện nhưng không tin thiên mệnh sở về, thần nữ thần tử cách nói, nếu nói cửa đã đột nhiên mở ra, định là bởi vì trên người nàng huyết châu có quan hệ. Một huyết châu, một hồn châu, đều cùng phục hy bộ tộc cùng một nhịp thở, nghe nói nguyên lương châu, thấy châu khống hồn, hàng châu hồi hồn, nuốt châu khóa hồn. Trên người nàng huyết châu, nếu là phục hy bộ tộc trí bảo, công năng có lẽ có thể mở ra lăng mộ cơ quan hai người tiến vào mộ thất, thang đài phía trên quan tài mặt sau song song một cái giường ngọc, trên giường mặt vết máu loang lổ. này trên giường ngọc mặt tựa hồ khóa hơn người. thương chi thiện nhíu mày nhìn trên giường ngọc dấu vết, trừ bỏ vết máu ngoại, còn có một bước xiềng chân cùng còn tay. sở doanh ánh mắt chăm chú vào trên giường ngọc, cả người run rẩy lên, lẩm bẩm nói: đi mau, nguy hiểm, nguy hiểm. thương tri thiện thấy sở doanh khác thường biểu tình. Nhìn trên giường ngọc hắt trần siềng chân quòng tay, không khỏi nghi hoặc, này trên giường ngọc dấu vết, đại khái là khóa một cái thân hình cao lớn nam nhân, còn tay siềng chân niên đại thật lâu xa, nhưng là mặt trên vết máu sẽ không vượt qua 500 năm lâu. Người giống như thực sợ hãi. Thương chi thiền hỏi. Sở doanh lâm vào hoàng hốt chung, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, chỉ là nói, ta từng nay bị người khóa ở một chỗ. 080 trai đơn gái chiếc. Đổi mới thời gian 2012-1-29-19 giờ 1 phút 21 giây tấu trường số lượng từ 3.340. Không tăng không. Ướt lánh phong vọt tới, mang theo hơi tanh hủ mốc địa khí, thổi bay siểng chân còng tay tranh tranh rung động. Mạ mã bá hiểu thang trên đài quan tài dựng phóng, tựa lụi chất mặt ngoài soạn có khắc điên văn, quan tài thượng được khảm hạt châu viên viên ngón cái lớn nhỏ, tròn trịa trong sáng. Mỗi một viên phát ra quang mang chết sạ ở thường chi thiển cùng sở doanh trên người. Sở doanh theo tầm mắt nhìn lại, thang đài lúc sau là kiến tạo tinh mỹ bạch ngọc điện trụ cùng khổ xưa đại khí đại điện, đại điện cao rộng thâm lượng, điện đỉnh giữ tợn ác thú quay quanh, đưa mắt nhìn lại kéo dài ra không thua với tây sở hoàng cung ngầm thâm điện. Đại điện trừ bỏ tuyên khắc điển văn quan tài ngoại, đã sinh động như thật tinh điêu tế chắc cây đào, đào hoa dường như ngày xuân khai đến bừa bãi. Mặt hồng hào vũ mị nhan sắc liên miên phập phồng, tràn ngập chợt như một đêm xuân phong tới thị giác chấn động. Ta từng nghe phụ quân nói qua, ta khi còn nhỏ hàng đêm bị bóng đẻ tra tấn, cảnh trong mơ luôn là một mảnh huyết hồng, thứ chi bị xiềng xích khóa trụ, ngày ngày lặp lại. Phụ quân khuyên ta nói, người cả đời này có rất nhiều nghiệp chướng, nặng nhất không gì hơn sát nghiệp. Ta khả năng kiếp trước sát nghiệp quá nặng, lây dính huyết tinh liên quan luân hồi chuyển thế đều tràn ngập sát khí. Khi đó. Ta cho rằng sát nghiệp quá nặng người sau khi chết sẽ nhận hết trên đời nhất tàn nhận tra tấn, thậm chí đời đời kiếp kiếp vây ở địa ngục. Cho nên, ta trải qua thời gian rất lâu mới chậm rãi quên bóng đẻ, tính cả khi còn nhỏ ký ức cũng dần dần mơ hồ. Hiện giờ nhớ tới, trong ngộng sự phần lớn đều nhớ không dậy nổi, chính là ta lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Sở doanh nhìn đại điện sáng như ánh bình minh đào hoa, ánh mắt rơi xuống đại điện trung ương kia một hồ vẩn đục phiếm hồng nước ao. Nước ao trùng toát ra sâm sầm bạch cốt, cực kỳ giống trong ngộng gặp qua hoàng tuyển, không khỏi cảm thán, ta thân cư địa vị cao, dốc lòng với thiên tử chi kiếm, toàn thân đều là sát nghiệt nghiệp chướng Nhưng mà ta sung sướng việc nhiều quá cực khổ việc, nhân sinh bảy khổ, chỉ có trong ngộng cầu mà không được mới làm ta khổ sở. Nhưng là ta đến nay không biết ta rốt cuộc là cái gì cầu mà không được. Ta sợ hai trong ngộng sát nghiệm đã dung nhập cốt đủ, sợ hai trong ngộng hết thể đều là chân thật càng sợ hãi ta có một ngày mất khống chế biến thành địa ngục thị huyết tác quỷ. Năm năm trước, khi ta biết thuộc Sơn Phượng Hoa Thành, biết ngươi tồn tại, trong lòng liền tồn một tia hoài nghi cùng chờ đợi. Cứ việc là không chân thật cảnh trong mơ, ta trước sau rất tin cảnh trong mơ là chân thật. Thương Chi Thiển nghe song sở doanh nói, trong lòng kinh ngạc, cảm thấy hắn nói có quá nhiều bí ẩn. Lại xem quan tài hiện ra vị trí cùng trên giường ngọc mặt siềng chân, rõ ràng như là nào đó chấn áp cơ quan trận pháp. Theo sở doanh tầm mắt nhìn lại, liền thấy đại điện trung ương kéo dài ra một hồ thủy, nước ao mặt nước dần dần sôi trào, từ trong ao mơ hồ toát ra giữ tận bạch cốt, càng đi xem, càng thêm ra đầu tê dại, dương mắt nhìn lên, phát hiện sở doanh cư nhiên ngồi sổm bên bờ ao, vội vàng sất hắn một tiếng, sở cốt chủ. Sở doanh ngoảnh mặt làm ngơ, quanh hơi thở người được một loại thực kỳ lạ hương vị, thanh hương khiếp người, thẳng đến hương vị càng ngày càng đùng hắn mới cảm thấy kia cổ hương vị cực kỳ giống xa hương ngay sau đó ngực trố một trận xuyên tim đau đớn toàn bộ ngực giống như bị bén nhọn vũ khí sắc bén đâm thủng giống nhau thực cốt đau đớn thổi quét mà đến ân hử sở doanh tiêu lên một tiếng thân thể bỗng dưng rót vào hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm thực hắn huyết nục cơ hồ tại đây loại cha tấn hạ suýt nữa ở ngã vào hồ nước chung một trận đầu váng mắt hoa hoàng hốt chung trong nước xuất hiện một thân ảnh nàng từ đáy nước trào ra tới Ánh sáng tỏ đêm trăng, cả người quanh quẩn một tầng vầng sáng, là lướt thân thể mềm mại có khác một phen quyến rũ. Dòng nước lặng lặng mà vờn quanh nàng, liền ở nàng nhìn phía hắn khi, thân hình thoan thoát nhón lên, trong tay thình lình nắm một phen kiếm, màu ngân bạch thân kiếm cùng đêm trăng hòa hợp nhất thể, ẩn ẩn mang theo lưu quang, theo dòng nước phương hướng nhanh chóng hoạt động, lạnh lẽo kiếm phong dơ lên, dây lắc gian, đỏ tươi chất lỏng thong thả mà nhỏ dọ tới, dung tiến bình tĩnh trong nước. Sở doanh cảm thấy đáy lòng chui ra kinh hồn táng đảm run rẩy, ngực đau đớn cùng kiếm xúc cảm, nhất thời phân không rõ ràng lắm là đang ở hiện thực vẫn là hư ảo, là đang ở địa ngục vẫn là kiếp trước kiếp này, hôn loạn hình ảnh dũng mãnh vào trong óc, đầu óc trở nên hỗn loạn, tư duy thập phần trì độn, hồi tưởng đã lâu, cũng thấy không rõ nữ nhân kia ai. Càng là nôn nóng thấy rõ ràng, càng là cảm giác hít thở không thông khó chịu. Hách liên kính. Đại ca. Sở quốc chủ chính mê mang chung, sở doanh nghe được bên người có người ở gọi hắn, thanh âm giận tái đi mà nhạt nhẽo, lại nhật nhạt, cực kỳ thanh lánh, lại mang theo một chút lo lắng. Ngay sau đó một đôi mềm mại tay, đem hắn từ trong nước kéo về. Quanh hơi thở không hề là nồng đậm xa hương, mà là người nọ trên người thanh nhã mùi thơm của cơ thể. Người được quen thuộc mùi thơm của cơ thể, sở doanh ra sức mở gông cùng siềng xích. Liền thấy thương chi thiển rõ ràng khuôn mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, tiết hồ liên can, hàm hồ nói, ta giống như là một cái rất dài ngộng, hiện tại tình ngộng. Ngộng thôi, mặc để ý. Thương chi thiển nhận thấy được sở doanh bất đồng, chỉ lấy hắn chịu hồ nước ảnh hưởng, ra vẻ thoải mái mà an ủi. Phần 77 Ta đây là làm sao vậy? Sở doanh nhìn thấm ướt dưới chân, thanh âm lộ ra nặng nề mỏi mệt. Người xem này đại điện vương bức cấu tạo, giống cái quan tài hình dạng. Ở hơn nữa nơi này địa hình, còn có bốn phía thang đài đặt quan tài, kiên kỵ nhất đại điện có thủy. Thương Chi Thiển tuy rằng đối phong thủy không đọc qua, nhưng là đối phong thủy này một ngành học, vẫn là biết một ít kiên kỵ Vật kiến trúc kiên kỵ nhất quan tài mương, không có cái nào kiến trúc sư sẽ đem vật kiến trúc thiết kế thành quan tài hình dạng. Thương Chi Thiển rối tay chỉ chỉ đại điện bắt mắt đồng đỉnh, tiếp tục nói, xem đồng đỉnh hoa văn cùng điển văn, là phục hy bộ tộc chi vật. Đình làm phục hy bộ tộc hiến tế lễ khí, đối phục hy người tới nói là giai cấp, cao quý, túc mục tượng trưng, sẽ không vô duyên vô cớ đặt ở nơi này. Từ lúc bắt đầu, Trúc An Điện cái gọi là lăng mộ liền không hề kết cấu nhưng theo, khi tinh xảo, khi quỷ dị, khi bờ bãi, khi tinh tế, rồi lại lộ ra áp lực. Nếu nơi này thật là phục hy bộ tộc giam giữ phạm nhân địa phương, liền không nan giải thích vì cái gì trong đại điện có nước ao, nước ao nội nuôi thả thi chập. Thi chậm, sở doanh tình lình một cái giật mình, lăng mộ tu sửa không gì hơn đường đi, phòng xếp, chủ điện, bên điện chờ, ở căn cứ phong thủy cách cục mà định lăng mộ vị trí, tuy là cơ quan thật mạnh, nhưng là sẽ không quá mức phức tạp quỷ dị. Nhưng mà cái này địa phương, mặc kệ là không thể tưởng tượng kiểu truyền tháp, vẫn là thiên biến vạn hóa cơ quan, thậm chí cổ trùng thi chậm, giống như đều đương nhiên không chỗ nào cố kỵ. Thi chậm, sát thanh, an thịt tính đầu cư với thủy, thiện huyễn. Nghe nói, phục hy người ở nước chảy nguyên trung dưỡng thi chập, cũng thích dùng thi chập làm mong chính. Thương chi thiện đem phía trước từ người đá phần đầu chặt bỏ tới tinh liên luyện thành một bó, ném vào trong ao, theo sau lôi kéo tinh liên đặt ở một bên, chỉ thấy tinh liên mặt trên xuất hiện rậm rạp một tảng lớn giống tiểu tôm giống nhau đồ vật. Phục hy người thích ăn loại này có độc đồ vật. Sở doanh nhìn rậm rạp thi chập, nghĩ không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Đồ ăn lại hữu hạ, trong đầu hiện lên kỳ quái ý tưởng, hỏi, ngươi sẽ không đói bụng đi. Thương chi thiển liếc mắt nhìn hắn, thi chập là sinh hoạt ở nước chảy nguyên chỗ sâu trong loại cá vật còn sống, chúng nó sinh sôi nảy nở rất chậm, năm năm mới đẻ trứng một lần. Lại chuyên môn ăn hủ bại nhân thể, thú thể. Phục hy người giống nhau đều là ở nhà mình lưu nước dưỡng mấy chỉ, để cấp khách nhân làm một đốn phong phú thi chập yến, Đến nỗi mặt khác thủy vực thi chập. Phục hy người cũng sẽ không đi ăn. Hoang dại thi chập cùng nuôi trong nhà thi chập bên ngoài hình cùng tập tính thượng có rất lớn khác nhau. Hoang dại thi chập nhan sắc theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng thanh, bọn họ đối với đồ ăn dị thường ngại bén, thường xuyên sẽ dụ hoặc thủy bên người. Thi chập phát ra khí vị sẽ hình thành một loại mê dược, làm người trường sinh nào giác, ngã vào trong nước. Thi chập trên người độc, chỉ có ở hắn kề bên tử vong thời điểm mới có thể liều chết phóng thích ngọc độc. Mà phục hy nhân ra dưỡng thi chậm, nhân không ăn hủ thì, nhan sắc cơ hồ là trong suốt, cùng thủy giống nhau thuần tịnh. Ngươi ăn qua. Sở doanh nghe nàng đối thi chậm như thế quen thuộc, không khỏi buột miệng thốt ra hỏi. Ngươi tưởng ta như thế nào trả lời ngươi? Thương chi thiển hỏi lại. Sở doanh sắc mặt trầm xuống, nàng nếu là trả lời ăn, hắn không chừng nhiều ghê tởm. Nàng nếu là trả lời không có, hắn lại sẽ hoài nghi nàng như thế nào sẽ như thế rõ ràng. Nghĩ đến đây là một cái đặc thù nghi vấn, khảo nghiệm chính là tín nhiệm cùng không tín nhiệm. Phục hy người đối với ngoại tộc người, liền dùng thi chập hiến tới chiêu đái, này kết quả chỉ có một, tưởng ngoại tộc người chết. Thương chi thiển nhìn tinh liên thượng nhân mất nước thi chập, cười lạnh một tiếng, không phải ai đều dám ăn thi chập. Phục hy người dám ăn, là bởi vì bọn họ thể chất khác hẳn với thường nhân, từ nhỏ chăn nuôi bản mạng cổ, ăn thi chập đối bọn họ chỉ có lợi vô tệ. Nơi này thi chập nhan sắc như vậy thành, hình thể giống tôn hùng lớn như vậy, không biết ăn nhiều ít thi thể. Mấy thứ này như thế nào giải quyết? Sở doanh không cấm cảm thán nàng khí thế, tâm nói hắn bất quá thuận miệng vừa hỏi, nàng liền mẫn cảm phát rất tới, thật sự là 500 năm trước huyết ý hề thần hậu, chí dũng vô song, tâm tư thâm trầm. Không cần để ý, bọn họ rời đi thủy mặc cho người sâu xé, chỉ cần không tiếp cận nguồn nước, bọn họ liền vô kế khả thi. Thương chi thiển trong lòng để ý chính là thi chập xuất hiện ở hồ nước tác dụng, lẽ ra thi chập sinh tồn với nước chảy nguyên trung, đại điện rộng lãng không gian, tu sửa ra vẩn đục nước ao, có thể thấy được này không phải bình thường nước ao, rất có khả năng nó có ngọn nguồn, đã có ngọn nguồn, liền có đường đi ra ngoài. Chính là, nàng có thể phát hiện vấn đề, thái tử ngự vây ở chỗ này 500 năm, không có khả năng sẽ không không biết. Vậy ý nghĩa, hồ nước trừ bỏ thi chập, còn có lợi hại hơn đồ vật, kia sẽ là cái gì đâu. Sở doanh nghe được nước chảy nguyên, trong mắt sáng ngời, tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng nói, tổ tiên từng nói, huyền võ đại lục trôn giấu thượng cổ thân mộ. Đồn đãi, có một chủng tộc lưu lại vài cái cự trùng, phần lớn là hiếm quý bảo vật, huyết thành chính là một trong số đó. Nơi này phòng trừng cũng là thượng cổ thân mộ. Bên ngoài bích họa phong cách quỷ dị, Hình ảnh bên trong người vô cùng có khả năng là phục hy bộ tộc tiền bối. Từ họa chung có thể thấy được đại khái giảng thuật: có người đột nhiên xâm nhập phục hy bộ tộc, ý đồ lấy đi phục hy bộ tộc thứ gì, làm phục hy bộ tộc tộc trưởng, thể sống chết chống cự. Một hồi đại chiến lúc sau, tộc trưởng mang theo hải tử cùng người đá quân đội thoát đi. Vì tránh né đuổi giết, tộc trưởng trốn tránh ở cửu truyền tháp nội, làm phục hy bộ tộc miễn với trôi giạt khắp nơi. cửu truyền tháp chìm vào trong nước. Tồn tại xuống dưới phục hy bộ tộc Binh hỏa nội dung đến nơi đây liền kết thúc Nói cách khác Phục hy bộ tộc vô cùng có khả năng Ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian Sau đó xuất phát từ cái gì nguyên nhân Từ thủy lộ đi ra ngoài 081 thịnh thế phong hoa Trăm năm ngủ đông Đổi mới thời gian 2012-12 năm 17 giờ 17 phút 28 giây tấu trương số lượng Từ 5669 081 Bích họa truyền lại nội dung đối thương chi thiển tới nói tốt tựa một tầng phong ấn ở lịch sử đám sương, nàng vô pháp xuyên thấu qua Bích họa hiểu biết giấu giếm ở thời gian chung chân tướng. Mạ ma bá hiểu bất quá tu sửa như thế quy mô một tòa mộ, lại trên mặt đất tầng nham thạch mở ra to lớn nguy nga cựu truyền tháp, này tinh vi tài nghệ yêu cầu hao phí nhân lực cùng tài lực không thể nào phòng trừng, cũng liền ý nghĩa phục hi bộ tộc sau lương kinh tế thực lực khủng bố, thậm chí nắm giữ so với tài phú lớn hơn nữa quyền lực Thương chi thiển ánh mắt đột nhiên giữ kín như bưng lên, bích họa lấy một loại cực kỳ thần bí hoặc quỷ quyệt phong cách đem lịch sử hiện ra ở nàng trước mặt. Loại này mộ táng bích họa không chỉ có là cùng lịch sử tương quan di chỉ, hơn nữa vô cùng có khả năng là phục hy bộ tộc tín ngưỡng truyền thuyết. Quan trọng nhất chính là bích họa biểu đạt nội dung vừa xem hiểu ngay, cái chán có hình rồng bất trẻ con đối nàng tới nói vô cớ bằng thêm hoa mang. Kỳ quay A. Sở doanh nói xong bích họa biểu đạt ý cảnh tâm sinh nghi hoặc mở miệng hỏi thương chi thiển nếu nói phục hy bộ tộc xuất phát từ cái gì nguyên nhân tránh né tại đây lại xuất phát từ cái gì nguyên nhân rời đi nơi đây kia phục hy người bị tần đế tàn sát là đại tần nhất thống chuyện sau đó họa bích họa người như thế nào không hoàn thành bích họa thương chi thiển tựa hồ cố ý muốn sở doanh biết chưa trong sáng chân tướng liền đem tự trước cùng quá vã ngọn nguồn nói cái rõ ràng năm đó tự trước cùng tự yêu hai tỷ đệ sinh ra ở huyết thành Huyết thành ngọn nguồn cùng Yên Vân Quốc cùng một nhị thở. Phục Hi, toàn cơ, Cực Thiên, Hiên Viên, chiến quỷ là Yên Vân Quốc 5 đại bộ phận tộc, trong tộc nữ tử địa vị cực cao. Phục Hi vô nữ, toàn cơ y giả nữ, Cực Thiên thánh nữ, Hiên Viên thiên nữ, chiến quỷ nữ tướng. Yên Vân Quốc tối cao quyền lợi chính trị trung tâm là thân điện, nếu thuấn bộ tộc bao trùm ở Nam đại bộ phận tộc phía trên, thân điện trao tặng trí cao vô thượng địa vị. Nếu thuấn bộ tộc tuy rằng không chê Yên Vân Quốc con dân, Nhưng là sinh ra cao quý nếu thuấn nhân vi kéo dài chính thống huyết mạch, cũng không cùng người ngoài liên hôn. dân ra, nếu thuấn bộ tộc nhân khẩu thưa thớt, dần dần bị mặt khác 5 đại bộ phận tộc hư cấu. Tự thuấn chính là ở Hiên Vân Quốc nội đấu phản loạn là lúc, ở phục hy bộ tộc cùng nếu thuấn bộ tộc liên hôn kết hợp. Tự thuấn là nếu thuấn bộ tộc cận tồn huyết mạch, cho dù nàng huyết mạch không thuần khiết, nhưng nàng trời sinh kế thừa hai tộc thần thuật. Thời gian một lâu... Nàng chú nhan chi thuật cùng trường sinh bí thuật chúng quy không thể gạt được bộ tộc khác, cuối cùng nàng mang theo bên người người đá thủ vệ suốt đêm thoát đi Yên Vân Quốc. Yên Vân Quốc có biển mây, tương truyền Yên Vân Quốc chính là biển mây nguy hiểm nhất, đá ngầm dày đặc hải vực thượng đảo nhỏ quốc gia, ở biển mây kia phiến hải vực đối diện có một cái thượng cổ đại lục, chỉ là đi huyền võ đại lục, trung gian cách không ngừng biển mây đá ngầm đàn, còn có hẹp hòi dánh biển cùng vô biên vô hạn hải vực. Tự thuấn mang theo người đá thủ vệ cùng Yên Vân Quốc mạch máu bảo tàng xuyên qua biển mây đá ngầm đàn, nhiều lần chắc trở rốt cuộc đến huyền võ đại lục. Mấy năm lúc sau, phục hy bộ tộc ở huyền võ đại lục quật khởi vô cổ thuật khiến người nhắc tới là biến sắc. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gan, không phải tộc ta tất có gì tâm, phục hy bộ tộc đã chịu huyền võ đại lục khắp nơi thế lực chén ép. Liên tiếp đã chịu khắp nơi thế lực theo đuổi không bỏ lúc sau tự thuấn không thể không làm tộc nhân tạm thời trốn tránh ở cửu truyền tháp. cửu truyền tháp kiến tạo hao phí tự thuấn mấy năm tâm huyết, trong đó kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành, vũ cổ thuật cùng nếu thuấn nắm giữ huyền học bí thuật toàn bộ vận dụng đến kiểu truyền tháp nội, khiến cho cửu truyền tháp trở thành diêm la địa ngục. Vì giấu người thai mắt, đại khái mấy năm lúc sau, tránh né ở cửu truyền tháp phục hy người kiến tạo huyết thành. Huyết thành nhìn như là bảo khố. Thực tế bất quá là phục hy người triển khai trả thù. Huyết thành, cư trú một đám nhiều thế hệ ở trên biển sinh hoạt bộ tộc, nếu thuấn. Tự thuấn thân là nếu thuấn bộ tộc duy nhất huyết mạch, đem bộ phận hậu đại tỷ thế mà cư. Theo thời gian biến thiên, phục hy tộc nhân dần dần phân hóa, diễn biến đến chỉ có thiếu bộ phận kế thừa nếu thuấn thuật pháp người ngốc tại huyết thành, sinh sản sinh con. Này bộ phận chú trọng tu thân dương tính, không hỏi thế sự, bất lao bất tử. Còn lại phục hy tộc dân, các quần cư cựu truyền tháp, ban đầu, phục hy tộc dân tinh thông cơ quan kiến trúc, tính tình dịu dàng, cùng thường nhân vô dị. Thẳng đến hậu đại hôn tạp, tị thế ẩn cư không biết ngoại sự, hậu đại không hề có được bẩm sinh thiên phú, chỉ có thể mượn dùng vu cổ chi thuật đạt được lực lượng cùng trường sinh. Huyết thành cùng cựu chuyển tháp hai cổ hậu đại khác nhau tiệm khởi, từ đây, phục hy bộ tộc trường sinh cách nói, liền ở huyền võ đại lục bí mật truyền khai, mà thân phú Long Văn. Vương triệu Long Chi tôn quý buông xuống, hiệp thái dương ánh sáng, thành tựu muôn đời đế quân thiên mệnh giả, lấy một loại bí ẩn con đường, tại thế gia bên trong tản mạn khắp nơi ra tới. Nhưng 500 năm trước, quân hạo giận phá hủy huyết thành được đến trường sinh cách nói, thực tế chỉ chính là Hồn Châu. Huyên Ương Châu, một Huyết Châu, một Hồn Châu, đều là tự thuấn tử yên Vân Quốc mang ra tới chi Bảo. Cho đến 500 năm trước biến cố. Trước kia du lịch nếu thuấn tộc nhân đã là diễn biến thành người bình thường, chỉ máu thúc đẩy miệng vết thương dễ dàng khôi phục ngoại, không một người trường sinh. Thương chi thiển trải vớt rõ ràng quá vãng suy nghĩ, đối sở doanh dấu đi hách liên kính đưa cho nàng huyết châu cùng nguyên ương châu tác dụng, còn có thái tử ngự cùng tự yêu quan hệ. Đến nỗi nhà nàng bảo bối nhi tử trên người hiện ra hình giống bớt, lại về tới quân hạo giận trên người. Ta hiện tại hối hận. Sở doanh cười khổ. Phục hy tộc nhân ngược dòng hơn 1.000 năm, này trăm ngàn năm tới ân đoán gút mắt, không phải xuyên thấu qua bích họa là có thể minh bạch. Như thế nào? Thương chi thiển khỏe môi ý cười ý vị không rõ. Sở doanh bất đắc di nói, ta có điểm hối hận tiến vào, nơi này thật sự quỷ quyệt lộ ra tà khí, làm người vô pháp thở dốc. Âm dương bắt quái, hiểm nguy trùng trùng, cơ hồ cảm giác được môi đi một bước đều là dùng tánh mạng đánh bạc, loại này vô pháp biết trước chấn động cảm. Ta chưa bao giờ từng có. Vừa nghe sở doanh khó được khiếp đàm nói, thương chi thiện vẫn là đem hắn cùng chí dũng vô song hách liên kính so sánh với, thanh âm mang theo mấy phần kiên định, phục tùng là quân nhân đệ nhất chức trách, chỉ có thích với quả cảm, cương nghị, thận trọng quân nhân mới có thể trở thành tướng quân, chỉ vì tướng xoái kiên cường ý chí có thể tải hữu chung quanh sự vận. Đến nỗi sinh ra không cụ bị can đảm người quyết không thể trở thành khống chế một quân thống xoái đế vương. Ta thừa nhận ta lô mãng, Sở Doanh nhẹ giọng nói, chấm túc trên mặt rốt cuộc có một mặt thoải mái ý cười. Thương Chi Thiển nói qua nói, từng câu từng chữ, thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Cũng từ đáy lòng thừa nhận đối phương là trợ giúp Tần Đế thống nhất Huyền Võ Đại Lục. Khai sáng trước nay chưa từng có đại tần thịnh thế khai quốc hoàng sau. Có đôi khi bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại không có khả năng cũng không có gì không có khả năng. Nói lên nếu thuấn bộ tộc, ta nhưng thật ra nhớ tới Lâm Thiên Hoàng Triều bí sử. Lâm Thiên Hoàng Triều nguyên bản là thi thư danh môn, cùng ngay lúc đó thế gia giống nhau có trăm năm lịch sử, thời trẻ tuy không kịp bảy đại dòng họ hiền hách, nhưng rất có danh vọng. Tổ tiên tới rồi Tư Lâm Thiên này một thế hệ kế tục tức vị không có, nhưng mà Tư Lâm Thiên tự xưng là Hoàng gia thông gia, nhân Tổ tiên gia quá liệt hầu, giã tâm tiềm đại. Cuối cùng đuổi kịp loạn thế, thành tựu một đời sự nghiệp to lớn. Cho đến chiến anh đế, Lâm Thiên Hoàng Triều mới bắt đầu đi hướng suy bại. Giả sử ghi lại, chiến anh đế du lịch, săn thú bị lạc đường xá, không ngờ gặp được một người thiếu niên, thiếu niên tự xưng đến từ huyết thành, dương thọ vĩnh vô ngăn cản, bất lao bất tử. Chiến anh đế săn thú sau khi trở về, liền bắt đầu truy tra huyết thành lai lịch. Phần 78, chiến anh đế là con vợ lẽ trưởng hoàng tử, phía dưới có hai cái con vợ cả đệ đệ cùng ba cái con vợ lẽ đệ đệ. Nay đây, chiến anh đế liền có bao nhiêu đạt 18 cái cháu trai? Này đó cháu trai so với bọn họ phụ vương càng là thiên tư thông minh. Lại thêm chi chiến anh đế lại có con vợ cả ba vị hoàng tử cùng mười mấy cái con vợ lẽ hoàng tử. Lâm thiên hoàng triều đến chiến anh đế này đồng lửa, thành viên hoàng thất tranh đấu không thôi, chỉ vì chiến anh đế thời trẻ bất luận đích thư hoàng tử, phàm là có tư chứa, liền cho thực quyền. Vì thế, chiến anh đế không nghiêng không lệch trợ con vợ lẽ hoàng tử, kể từ đó, con vợ lẽ hoàng tử môn đình hương thịnh. Ngôi vị hoàng đế tranh đấu liền càng thêm kịch liệt, triều đình kéo bè kéo cánh, tranh đấu gay gắt. Nay cũng khiến cho quang võ đế vào chỗ sau, lâm thiên hoàng triều gặp phải nội đấu. Quanh năm lúc sau, mới có con vợ lẽ hoàng tử tư tu lấy đại tế tư thân phận trọng trưởng lâm thiên chính quyền. Lâm thiên hoàng triều nội loạn tuy bắt đầu từ chiến anh đế bất luận đích thứ thân sơ, đều đối xử bình đẳng chấp chính lý niệm. Nhưng nhìn chung sách xử. Quang võ đế có thể ở như vậy nhiều hoàng tử chung đoạt được ngôi vị hoàng đế, đủ để thấy quang võ đế tài trí thủ đoạn. Nếu nói quang võ đế trầm mê đan dược, khiến cho tư tu có cơ hội thừa nước đục thả câu, việc này trung quy cùng tên kia tự xưng đến từ huyết thành thiếu niên có quan hệ. Tự trước cùng tự yêu tỷ đệ đến từ huyết thành. Thương chi thiện nhỏ không thể nghe thấy thở dài, nhìn lại điện bố cục, nói, nếu giả sử ghi lại thực sự có chuyện lạ. Chính anh đế nhìn thấy thiếu niên nghĩ đến đó là tự trước hoặc là tự yêu. Chính là ở tự thuấn xuất hiện là lúc, nếu thuấn bộ tộc trước kia liền có huyết mạch thuần khiết hậu đại ở huyền võ đại lục sinh sản sinh con, ghen kép. Ta tổ tiên lý thị, có thể trở thành bảy đại dòng họ danh môn vọng tộc, có phải hay không vô cùng có khả năng là nếu thuấn người hậu đại. Sở doanh cảm thấy bích họa lấy một loại ký lục hình thức, liên lụy ra vô số đáng giá suy nghĩ sâu xa bí mật trong đó bao gồm hắn tổ tiên đủ loại kỳ văn. Thương chi thiển không hề ngoài ý muốn sở doanh nghi vấn, nhàn nhạt nói, bảy đại dòng họ là các đời lịch đại học giả huyền thâm, nổi danh thế lực vượt qua bất luận cái gì vua của một nước, đệ nhất đẳng thế gia địa vị cơ hồ tồn tại 700 năm trở lên. Thiên càng nguyên nhiên, đệ nhất đẳng thế gia nhân thị tộc trí ban bố, nguyên khí đại thường, dòng roi xuống dốc không thanh. Vương, Triệu, tiền Tôn, Nô, Chu. Lý thị, trăm năm nội tình bảy họ thế gia bị nổ tận gốc. Bảy họ thế gia sở dĩ chịu này hạo kiếp cũng không phải ta khăng khăng ban bố thị tộc trí duyên cớ cứu này nguyên nhân. Cùng nếu thuấn bộ tộc thoát không được quan hệ, thương chi thiển đến đây khắc mới đưa quân hạo giận suy yếu thế gia thế lực, tăng mạnh hoàng quyền thống trị thủ đoạn động cơ suy nghĩ cẩn thận. Nếu không phải có thiên đại lý do, quân hạo giận cũng sẽ không ở nhất thống thiên hạ chi sơ, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn suy yếu thế gia thế lực. Nếu là thuấn bộ tộc hậu nhân, thật là quân hạo giận động bảy họ thế gia nguyên nhân dẫn đến. Nay cũng thuyết minh, năm đó trừ bỏ tinh thông tinh xảo chi thuật thái tử ngự ngoại, còn có bảy họ thế gia muốn sát nàng. Thế sự như thế bi thương. Thương chi thiển cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay ngự tà kiếm Sở doanh nghe nàng tiếng cười, ở yên tĩnh điệu tầng đại điện nghe tới thật là thấm người, phảng phất tử thần chính lạnh lùng cười khẽ, chờ đợi một hồi huyết tinh tình yến. Lập với trước mặt hắn nữ tử, lãnh đạm, mảnh khảnh, kiên nghị, lương thẳng tắp rõ ràng có tôn quý thân phận, vương vàng ngang nhiên khí thế, nhưng xứng với nàng trong tay quang hoa rét lạnh trường kiếm, chịu tải vô tận trầm lạnh cùng thương xót. Hàng nghĩa không rõ ánh mắt đầu tới, thương chi thiển lại lười đến so đo, ngậm một mặt cười lạnh, nếu thuấn người có hai cái lộ rõ đặc điểm, đệ nhất, nếu thuấn người huyết mạch đặc thù, khiến cho tộc nhân siêu việt người bình thường thị lực, dị đồng biện hơi. Đệ nhị, nếu thuấn người am hiểu chú nhan chi thuật, bề ngoài vĩnh viễn sẽ không lão. Bảy họ thế gia có lẽ là nếu thuấn hậu nhân, nhưng là bởi vì nào đó duyên cớ, bọn họ mất đi thân là nếu thuấn người dị đồng biện hơi kinh người thị lực. Tần đế suy yếu bảy họ thế gia, không tiếp nổ tận gốc thế gia thế lực, cũng không phải thật sự kiên kỵ nếu thuấn người. Sở doanh hỏi. Không biết. Thương chi thiển nhìn chằm chằm quan tài thượng điện văn, quay đầu lại nói, nếu quân hạo giận còn sống. Ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo, vì sao phải động bảy họ thế ra? Sở Doanh rốt cuộc biết thương quân trong miệng mâu thần, có khi một chút đều không đáng yêu chân lý. Thương Chi thiển điểm đến mới thôi, cũng không có miệt mài theo đuổi nếu thuấn cùng phục hy bộ tộc quá vãng. Nàng chỉ là cấp Sở Doanh để cái tỉnh, cùng phục hy bộ tộc nhất lên quan hệ, không có vài người có thể chất giả che giấu chân tướng, sẽ không dễ dàng xuyên thấu qua bích họa tới truyền đạt. Bích họa truyền lại chỉ có một mục đích cựu chuyển tháp mộ trôn di vật. Sở doanh trầm mặc một lát, hạ giọng đối thương chi thiền nói, ta chỉ là tò mò trên đời thật sự có yên vân quốc, còn có giống phục hy bộ tộc giống nhau kỳ lạ tộc loại. Người lòng hiếu kỳ quá thịnh, trong lòng cất dấu quá nhiều gánh nặng, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Thương chi thiền nhàn nhạt nói, nếu có người sống thượng trăm năm, ta đều không hiếu kỳ, kia cái gì mới là ta nên tò mò. Sở doanh thanh âm trầm trầm, không chi. Ngươi tồn tại bản thân liền lệnh người tò mò. Thương chi thiển cười như không cười nói, sở quốc chủ, có lẽ ta là cái kẻ lừa đảo, rất có thể là cái loại này lừa tài lừa sắc cực phẩm người xấu, ngươi nhìn thấy nghe được chỉ là cái biểu hiện giả dối. Sở doanh biểu tình hờ hững nhìn nàng. Bất quá, thế nhân luôn có biết chân tướng quyền lợi. Thương chi thiển cười khẽ, ta thu hồi phía trước nói. Sở doanh thở hốc vì kinh ngạc, khó trách thương quân là con trai của nàng. Hai mẹ con nói chuyện phương thức không có sai biệt, có thể làm nhân tinh thần bị nhục đồng thời, thể xác và tinh thần tao ngộ đả kích. Thương chi thiển mới mặc kệ sở doanh trong lòng nghĩ như thế nào, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một loại phát tiết con đường tới rời đi suy nghĩ. Ở như vậy trầm tịch đại điện ngốc đi xuống, không điên cũng thành ma. Hai người trong lúc nhất thời ăn không ngồi rồi trầm mặc xuống dưới. Sở doanh ở 10 cái thang đài gian dã bước, ánh mắt quan sát đại điện trung ương hồ nước chỉ thấy ban đầu vận đục nước ao ánh thật lớn hình người ngân quang lấp lánh nước ao phóng ra ra tới quang mang phản ánh ở tinh điều tế chắc cây đào thượng mỗi một mặt chết xạ ánh sáng quang hoa bắn ra bốn phía ẩn ẩn lộ ra hình người nước ao sinh động như thật khuôn mặt dọa sở doanh nể dựng thân thể lảo đảo đánh vào quan tài thượng loảng xoảng một thanh âm vang lên động dự quan tài bị mở ra một phiến quan cái tuyên khắc điển văn biến mất ngay sau đó lộ ra một trương an tĩnh ngủ nhan hảo giác Ảo giác. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác sở doanh cương ở quan tài bên, sắc mặt đọc lại, ánh mắt khóa trong quan tài ngủ nhan. Quan trung nam tử, nhắm chặt hai mắt, nồng đầm mi, thật dài lông mi, tái nhợt khuôn mặt, hơi mỏng môi mang theo một mặt ý cười, cả người lộ ra nho nhã quyển sách khí thế. Chư bỏ một thân tướng quân phục sức, thế nhưng cùng hắn sinh đến giống nhau như lúc. Sở doanh vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này hoảng sợ, tựa như đối với gương. Đột nhiên từ kính mặt đi ra một cái giống nhau như lúc người tới trước mặt, đập vào mắt có thể đạt được chân thật có thể cảm giác được đối phương. Không! Không! Này không phải thật sự! Ta sao có thể nằm ở bên trong một loại dự cảm bất hào ập vào trong lòng, sở doanh sợ hãi lui về phía sau vài bước, khẩn nắm chặt đôi tay run lên lên, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh đều tràn ngập huyết tinh. Như thế nào? Thương chi thiển thấy sở doanh nổi điên giống nhau lầm bẩm tự nói, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy đến thang đài, quan sát hồ nước, phát hiện hồ nước phản xạ một tôn hình người, lại quay đầu lại thấy quan người trong, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trong tay ngự tà kiếm vừa ra, đem mặt khác chín quan cái một hiên, tuyên khắc điễn văn dày nặng quan cái thật mạnh ngã ở thang trên đài, phát ra nặng nghề một trận vang lớn. Nếu ta không nhìn lầm nói, chúng ta có phải hay không sát chết vùng dậy? Thương Chi thiển một hiên khai quan cái, quan tài trung bỗng dưng truyền đến một trận răng rắc răng rất thanh, chỉ thấy quan trung người toàn bộ đi ra. Sở Doanh nhìn quan trung đi ra người, thanh âm khẽ run nói, "Kia không phải ta." Thương Chi thiển định nhãn nhìn quan trung đi ra người, không chỉ có phát hiện cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc người, hơn nữa những người khác nàng cũng nhận thức, thử hỏi thế gian còn có so này càng ly kỳ sự tình. Hách Liên Kính, Quân Hạo giận, Thẩm Súng Văn, Thẩm Súng Võ Lý Dương ạ, tự yêu, tự trước, mộ dung tiêu, ra các khác, bao gồm nàng ở bên trong, vừa vặn gom đủ 10 phó quan tài. Nếu kiểu chuyển tháp là tự thuấn vì tộc nhân kiến tạo, trước mắt 10 phó trong quan tài người, cực đại khả năng xuất từ thái tử ngự tay. Thái tử ngự là có bao nhiêu hận bọn hắn, hận không thể dùng tràn ngập nguyên rùa điễn văn chấn áp bọn họ linh hồn. Liên nàng chính mình đều không rõ ràng lắm năm đó phát sinh chuyện gì, đã bị người vô duyên vô cớ cấp nguyên rùa sao. Từ quan trung đi ra người không chút sức mẻ đứng ở trước mặt, thương chi thiển tiến lên đoan trang một phen, chỉ thấy quan tài trung liên tiếp trầm trọng siềng xích, tựa hồ xúc động cái gì cơ quan, siềng xích chậm rãi di động, đem hồ nước trung cự giống lấy lên. Là cái cơ quan, thương chi thiển nhàn nhạt nói. Sở doanh từ hoảng sợ trung lấy lại tinh thần, theo thương chi thiển tầm mắt nhìn lại, liền thấy lúc trước vẫn đục hồ nước không biết khi nào từ trung gian nâng lên một bộ tinh quan. Chỉ thấy tinh quan chung nằm một nữ tử, một trường cực kỳ mỹ diễm mặt, đen nhánh tóc dài dính bọc nước, liên quan làn da đều mang theo vánh nhuận cảm. Nhắm chặt hai mắt, đôi tay dao nắm đặt ở trước ngực, biểu tình an tường bình thản, tựa như điểm tĩnh ngủ, còn trở thành tỉnh giống nhau. Lệ người chú mục chính là nàng cùng lúc trước bích họa nữ tử sinh đến giống nhau như lúc, thậm chí so bích họa càng rất thật. Nhân tinh quan phong kín tính hảo, trải qua mấy ngàn năm năm tháng trên người nàng vật phẩm trang sức tỷ lệ thực thuần, phiếm gần như lóa mắt quan mang. Thương chi thiển một lần nữa trở lại bên bờ ao, vần đục hồ nước không biết vì sao đột nhiên trở nên thanh triệt thấy đáy, khối này nữ thi trên đầu mang đỉnh đầu đầu quan, thình lình cùng phục hy bộ tộc nữ tộc trưởng tín vật có tương đồng điều khắc hoa văn, thủ công chi tinh xảo, so với hiện nay thợ thủ công càng thêm cao siêu. Tinh quan từ hồ nước nâng lên tới, hồ nước quần quận không ngừng toát ra nước cấm tới. Thương chi thiển người được trong nước một cổ núi lạ, không khỏi cười, khó trách, đây là có thể trị bệnh dược tuyển. 082 tuyên cổ thiên cơ vĩnh sinh ái a. Đổi mới thời gian 2012 12 14 23 giờ 17 phút 13 giây tấu chương số lượng từ 5.462 chương danh 082 tuyên cổ thiên cơ vĩnh sinh ái a. Tây sở được xương vì nước, địa vực mở mang, nhiều sơn xuyên ao hồ, thủy sản tài nguyên phong phú khoáng sản cũng nhiều. Ái nôn trinh thủ hiểu nặng đại Tây Sở, Hoàng cung kiến ở Tam Sơn vờn quanh trung thung lũng mảnh đất, chiếm điệu rộng lớn, khí thế to lớn, xây dựng chế độ cổ xưa đại khí. Trọng vũ ngói đỏ, hết sức cao rộng, toàn bộ Tây Sở Hoàng cung tựa như ngủ đông ở trong núi vương giả, trang trọng túc mục, lộ ra quân chủ uy nghiêm. Nguy Nga tường thành so tầm thường Hoàng cung tường thành ước trường hậu cao gấp đôi, hay còn tựa tủng nhập phía chân trời khiến cho tường thành ngoại người ngưỡng đoạn cổ cũng nhìn trộm không đến cung điện toàn cảnh. Trúc An Điện tu sửa ở hai sơn tri gian, đem Tây Sở Hoàng Cung hai tòa cự phong nối thành một mảnh, rồi lại độc lập bao trùm ở cung điện phía trên, trở thành lệnh trời. Tây Sở trong Hoàng Cung thiết quốc chủ cung điện cùng công sở, như xà chiếm cứ thị vệ như nước chảy qua lại tuần tra, trông coi đến kín không kẽ hở. Trúc An Điện kiến thành đến nay đã có 300 năm hơn, là Tây Sở Tông Miếu xã Tắc, Ngày thường trừ bỏ Tây Sở Quốc chủ, bất luận kẻ nào không được tùy ý tiếp cận. Đen nhánh trên không, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió vang, từ xa nhìn lại, màn đêm hạ nở rộ khai pháo hoa tinh vũ, màu bạc ánh sáng hãy còn giao long giống nhau nhảy mà bay, tung hành cựu tiêu, xé rách đêm tối, thẳng hàng chút can điện. Quân Mộ Khiêm đứng ở chỗ cao, thanh lành gió đêm đập ở mặt, hơi hơi có chút đau đớn, nhìn bình qua cuốn quanh hắc ảnh, tươi cười lộ ra túc sát chi khí. Thanh âm thúc thành tiền đã trên dây, truyền vào ma sát cung mọi người chung, mau chóng siêu tập tây sở sở hữu chỗ kỳ dị, đừng nói là cơ quan, chính là trôn ở dưới nền đất, cũng cho ta khai quật ra tới. Gió đêm hàn nhận bao phủ ở từng đám hắc y ghi nhân đỉnh đầu, binh qua tiếng động vang vọng tây sở cung điện. Bác lạc cùng đông ly thám tử đối mặt ma sát cung bao vây tiêu trừ không thể không sát vũ. Quân một khiêm quan sát hoàng cung bốn phương tám hướng vọt tới thị vệ, binh qua chỉnh tề lên bước trầm ổn, giáp sát sinh quang, toàn bộ hướng chúc an điện tới rồi. Hắn ánh mắt lóe lóe, nổ lớn lên không ám hiệu gào thét bay vụt, ngọn lửa như cá chép nhảy long môn, phía sau tiếp trước đoạt phệ đêm tối. Lửa khói chín liền phát, một phát so một phát sáng trong, làm nổi bật Tây Sở Hoàng cung trên không dường như hừng hực lửa lớn, ánh lửa sáng lạn mà dữ tợn. Nghe nói, chúc an điện là Tây Sở cấm địa, liền Tây Sở quốc chủ ở mỗi năm hiến tế tế tổ ngày ngoại đều không thể dễ dàng tiến vào. Ở lịch đại Tây Sở Quốc chủ uy áp giới, ngay cả hiến tế ngày, văn võ bá quan đều không thể tùy ý bước vào liên tiếp chúc an điện cầu thang. Tây Sở luật lệ, phàm là bước vào chúc an điện võ tướng, muốn chịu cực hình. Phạm là giao động chúc an điện xây dựng chế độ, đem chịu Tây Sở luật pháp nghiêm khắc chế tải. Bởi vậy, chúc an điện nếu là hỏa hoạn, tới gần Tây Sở Hoàng Cung quân đội thế tất muốn tiến đến chi viện. Phần 79. Cung chủ, có phải hay không tiếp tục phóng hỏa mũi tên? Quân mùa khiêm nhìn nhìn bốn phía, nói, tiếp tục, mặc kệ dùng biện pháp gì, làm ra đại động tĩnh, đã thương người cũng không tiếc. Giờ phút này, bầu trời đêm xẹt qua từng đạo hoa Mỹ hương ảnh, che trời lấp đất phi lạc. Đóng quân ở tây sở ngoài hoàng cung vây quân đội, vó ngựa đạp động, tốc độ cực nhanh khiến cho mặt đất chấn động. Hai bên trên vách núi đá vụn cắt đất rào rạt rơi xuống chút cán điện. Liên quan toàn bộ Tây Sở Hoàng cung đều giống núi lửa bùng nổ run dậy. Bẩm cung chủ, bốn phía vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ dị. Ma sát cung bất luận kẻ nào đều không phải kẻ đầu đường xóa trợ, thế nhân xưng này chín điện Diêm La chân thân, Tuần Hải Dạ Xoa Minh vệ. Luôn có đủ loại cổ quái thủ đoạn hoàn thành cung chủ nhiệm vụ, người bình thường rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đào ba thước đất, bọn họ ma sát cung người có thể đào đất bảy thước. Bọn họ thứ nhất tìm kiếm trúc điện bí mật Thứ hai tính toán trúc can điện bốn phía cơ quan. Chỉ là mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm, cũng cha không ra manh mối, thật là khả nghi. Đi. Quân một khiêm ngẩng đầu, nhìn nhìn sáng lạn bầu trời đêm, trong lòng đã biết được, hán chuyến này vô cùng có khả năng cho người khác làm áo cưới. Cuối cùng là mang theo ma sát cung liên can thuộc hạ rời đi trúc can điện, một đường thông suốt ở tây sở hoàng cung nhanh chóng bay vọn. anh Giữa không trung lóa mắt sáng giỏi sáng ngời. Vang lớn ở bầu trời đêm nổ tung, chấn đến tây sở hoàng cung đều ở run rẩy. vô số đá vụn bùi đất rào rạt rơi xuống ngói lưu ly thượng. Ly hoàng cung năm rằm trong vòng, sở đô thành, quân thần phủ. Thanh y ly ngọc quan nam tử, biểu tình trầm túc nhìn nơi xa ánh lửa, ngay sau đó xông vào quân thần phủ. Gia chủ thanh y ly nam tử phía sau, mấy cái hắc y ly nam tử cối đầu hầu lập, trong đó một người thanh âm trong sáng, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chúc An Điện là Tây Sở cấm địa, cũng là gia chủ chuyến này mục đích. Vì sao? A Đại, học toàn thành tánh. Ngươi ẩn nút Tây Sở thời gian dài như vậy, một chút đều không tiến bộ. Thanh Y Dĩ Nhân ngữ khí bình tĩnh nói, Chúc An Điện là Tây Sở cấm địa, không nói văn voi bá quan, ngay cả Tây Sở quốc chủ cũng không thể tùy ý tiến vào. Tự Chúc An Điện xây lên tới, tra xét Chúc An Điện người còn thiếu sao? Những người đó không phải chết thảm, chính là bất lực trở về. Nhìn Trung Tây Sở lịch đại quốc chủ, chúc an điện tồn tại là vì che dấu càng bí ẩn bí mật. Đến nỗi cái gì bí mật, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chẳng lẽ nói H. I. a Đại Kinh hô gia chủ là nói quân thần phủ mới là Tây Sở. Không tồi, quân thần phủ chịu Tây Sở cử quốc trên giới tướng sĩ cung phụng, là nho nhã quân soái quân hồn ơi. Đại khái ai cũng đoán không được quân thần phủ mới là lịch đại Tây Sở quốc chủ bảo hộ bí mật. Trúc An Điện bất quá là ném đá dò đường ngụy trang. Thanh Y Diệp Nhân nhìn quân thần phủ cung phụng thần vị bệ, ý vị thâm trường cười nói: Ma sát cung làm ra như thế đại động tĩnh, có phải hay không vì dẫn dắt rời đi quân thần phủ quân coi giữ? A Đại kinh ngạc, thanh âm hơi trầm xuống. Ma sát cung Ma tôn nhưng không dễ lừa gạt, hắn có thể hay không phát hiện manh mối? Ma tôn sát thật là uy hiếp, nhưng hiện tại Thanh Y Diệp Nhân cười lạnh một tiếng, A Đại không cần hỏi nhiều. Ta tuy lợi dụng ma sát cung người dẫn dắt rời đi quân thần phủ quân coi giữ, khiến cho Tây sở hoàng cung hỗn loạn, song việc cũng không sợ ma tôn trả thù. Chúng ta nhanh lên tiến vào dưới nền đất, cần phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành chuyến này mục đích. Là, cận tuân gia tộc chi mệnh. Thanh y ghi nhân ở thần vị bài trước xem kỹ, tựa ở nghiền ngẫm tầng dưới chót hình dáng, trong lúc nghe được ngầm truyền đến nước chạy thanh, đôi tay hướng thần vị bài nhấn một cái, đồng nhiên cả người chấn động cùng với thần vị bài truyền động, thanh ý lìa đoàn người ngã vào ngầm cơ quan. quân thần phủ dưới truyền đến ầm ầm ầm một trận chấn động, quay cuồng cửa đá đem đoàn người mang vào lòng đất sông ngầm. sông ngầm thượng du sáng như ánh trăng, tùng như mây quả nhiên đại thụ, nhánh cây xanh um, bạc diệp thanh ấm, rừng tầng tầng lớp lớp vượng nhiễm. dưới tàng cây, nam nhân lười biếng ngồi ngay ngắn, cả người quý khí bất người, mà nam tử bên cạnh hài đồng trắng nõn nhu nhuận nhu khuôn mặt thượng chứa một tia bất mãn. Hai tròng mắt linh động mà tràn đầy tinh kế, liễm khắc thần thái. Tiểu thân hình xuyên thấu qua đại thụ phảng phất tản mát ra trong suốt nhu mỹ ánh sáng, phát họa ra không thuộc về hài đồng ổn trọng trầm tĩnh. Thương Quân nói: "Thái tử, ngươi thật sự sống 500 năm? Xem hắn bình tĩnh thông dong không mất tôn quý khí thế, đừng nói là sống 500 năm đồ cổ, chính là bị nhốt ở một chỗ mấy năm, người đều sẽ nổi điên." Ngươi thua, vấn đề này ta có thể cự tuyệt trả lời. Thương Quân Thái tử ngự trên tay bay nhanh tẩy bài, sau đó đưa cho thương quân tiếp tục tẩy, như thế tam phiên, bài mới tẩy hảo, một lần nữa phân phối. Thương quân không cam lòng nói, chúng ta tới tính 24 phân đi. Sơ rua đen, đấu địa chủ, tranh thượng du, chơi đồ Mino, máy kéo, nhặt 5 giờ, 50 ca thái tử ngự nghị chơi qua trò chơi tên, không khỏi hỏi, cái gì là 24 phân. Thương quân phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt lộ ra một đôi má lún đồng tiền. Móc ra một bộ bài bổ kẻ, lấy ra lớn nhỏ vương, hướng thái tử ngự giải thích tân quy tắc, sẽ tính toán đi. Mỗi người ra hai chương bài, đem bốn chương bài thông qua tăng giảm thẳng dư lúc sau được đến 24. Hảo. Mười luôn xuống dưới, thương thiếu chủ bộ mặt, một đôi con mắt sáng nhìn thái tử ngự, quá thân quái. Ta sao có thể thắng một ván, sau đó vẫn luôn thua. Ta sẽ tính. Làm ơn, ta cũng sẽ tính được chứ. Thái tử ngự bình tĩnh mà tẩy bài, mở miệng nói, ngươi tuổi mụ mới 5 tuổi, sao có thể tính đến so với ta mau? Hùng chi bài ký yêu cầu chậm rãi bồi dưỡng. Kêu ngay từ đầu ta thắng như vậy nhiều cục, là ngươi cố ý phóng thủy. Đúng vậy. Thái tử ngự nhàn nhạt nói, ta tưởng ngươi hỏi ta vấn đề. Quả nhiên đoán đối, người này khẳng định điên cuồng. Kỳ thật, ta 500 năm trước chơi qua bài bổ kẻ, còn cùng ngươi hách liên thúc thúc. Hoàng đế lao cha cùng nhau chơi qua mặt trược. Thương quân lắc lắc mặt, trong lòng phun tào nhà mình mẫu thân một chút cũng không phúc hậu. Nếu là sớm biết rằng, hắn mới sẽ không ở bọn bắt cóc trước mặt mất mặt, bất đắc dĩ mở miệng vãn hồi mặt mũi, ngươi năm nay 500 hơn tuổi. Dựa theo lịch sử tính toán, ngươi cũng không sai biệt lắm 500 hơn tuổi. Thương thiếu chủ lần đầu tiên đại chịu đả kích, sắc mặt buồn bã. Thái tử ngự nhìn thương quân, nhẹ giọng nói, chúng ta tới chơi chào cá. Một hồi cá nước ăn. Thương quân làm tù binh bắt cóc tống tiền không có lý do gì cự tuyệt bọn bắt cóc bất luận cái gì yêu cầu. Sông ngầm, là sỏ xuyên qua cửu chuyển tháp mạch máu, cũng là cung cấp nuôi dưỡng che trời đại thụ nguồn nước. Toàn bộ sông ngầm róc rách dòng nước thanh, mơ hồ lộ ra màu bạc mạch lạc, màu bạc mặt nước dưới hẩn chứa trầm ảm thả nguy hiểm sắp điệu. Thái tử, ngươi nghe, giống như có cái gì thanh âm. Thương quân ngồi sổm sông ngầm biên. Nghe giống khe núi dòng suối va chạm ở cục đá phát ra dòng nước thanh, lại ngoài ý muốn nghe được mặt khác tiếng vang. Mấy chỉ ca lờ tới. Trong đại điện, một cái khoan bất quá trượng hứa bên cạnh cái ao, nhảy lên sáng ngời ánh lửa, ngẫu nhiên tuôn ra đùng tiếng vang. Hồ nước thanh triệt, dòng nước lên ken, dưới nền đất mốc hủ hơi thở phản phất bị thuần tịnh thủy gột rửa. Sở quốc chủ, như thế nào? Thương chi thiển thần thái nhẹ nhàng, cười khẽ nhìn sở doanh. Sở doanh nhìn ngồi ở lửa trại bên thương chi thiển, thỉnh thoảng dùng tay phải phiên động lửa trại thượng bữa ăn ngon, tay trái nắm ngự ta kiếm, chỉ cần hồ nước xuất hiện cá, nàng tay trái ngự ta kiếm hàn quang trận lóe, một cái cá liền vứt đến lửa trại thượng. Này đó thi chập có thể ăn. Sở doanh thấp thấp nói, biểu tình rất là kinh ngạc, trong lòng lại toát ra một tiêu mạc danh giao động tới. Tuy là đối phương thần thái đạm nhiên. Di thế độc lập tôn ngạo cùng kia một phần từ trong xương cốt lạng yên phát ra kiên nghị, cũng làm hắn thật sâu chấn động. Một khắc trước mới nói cho hắn thi chập là phục hy bộ tộc chiêu đái khách quý thịnh yến, ngay sau đó, nàng liền dám bắt sống tới nương ăn. Thương chi thiển từ bên hông túi sách chung lấy ra gia vị, sau đó bôi trên lửa trại phía trên cá thân, dầu chân nhỏ giọt, ngọn lửa đột nhiên đằng khởi, phát ra tư tư thịt nướng tiếng vang, phát mũi mùi hương tùy theo phiêu đang ở đại điện. Đây là con kỳ nông, cũng không phải là thi chập. Thương Chi thiền hết sức chuyên chú nướng con kỳ nông, cười nói, may mắn khởi động hồ nước cơ quan, khiến cho nguyên bản kia một hồ vẩn đục nước bẩn cùng thi chập dẫn độ đến địa phương khác. Này đó con kỳ nông chính là thượng trăm tuổi, lại trải qua dược chỉ ngâm, đại bổ. Năm đó, Phục Hy Bộ tộc Cẩn Cư ở cựu truyền tháp cũng là dựa vào ăn con kỳ nông duy trì. Sở doanh lẳng lặng nhìn trầm trầm nàng, hắn ánh mắt như sắc bén đao sợ kinh chỗ, hàn mang lập lòe, không chấp nhận được một tia che giấu. Đối mặt nàng không chút nào né tránh, cười nhạt doanh nhiên. hảo nửa ngày, sở doanh âm thầm thư một ngụm trường khí, từ từ nói, rất thơm. Thương chi thiển thản nhiên cười khẽ, ở sở doanh nhìn trộm không đến sâu trong nội tâm, nàng so với ai khác đều biết được sinh tồn quan trọng. Năm đó, Thục Sơn đỉnh ấm áp lửa trại, đao quang kiếm ảnh hủ thi huyết đục, biến sái vô số chiến sĩ nhiệt huyết vạn giảm hành trình vậy ở thâm cốc đói khát khó làm khi suy yếu dây rua, từng đợt khói đen lây dính ướt nị huyết tinh hơi thở đập vào mắt có thể đạt được, thiên quân vạn mã dùng nhất chân thật huyết sắc tới tế điện vương giả trên đường giết chóc xử.